Nhà này phân xong rồi, cũng liền không có gì sự, Khương Lai Phúc còn làm cái, người hiền lành, mình không rời nhà là cái gì đều không có, chỉ là Tây Sương phòng tạm thời mượn tam phòng trụ một tháng, phòng ở Kiến Hảo liền dọn đi ra ngoài. Lâm Uyển Uyển thật sự kỳ quái, này lão gia tử là cái muốn mặt người, nhưng hôm nay từng cái sự làm thật sự quá không mặt mũi, bất quá việc này là ở các thôn dân thần không biết quỷ không hay dưới tình huống hoàn thành, Lâm Uyển Uyển tưởng. Lão ra tử phòng chừng là không sợ cái này Ai quản hắn Tóm lại phân là được Có đại ca cái này lý chính ở Tự lập môn hộ cũng là một dây sự Tam phòng đi theo đại phòng đi đại phòng tòa nhà Mặt khác ai về nhà nấy Khương Tuệ Quyên không cam lòng cũng không có biện pháp Chỉ có thể tay không trở về Đến nỗi Tú Tài Lang nói không nên lời cái gì tốt xấu Phân ra vẫn là sớm điểm Hắn còn cần tam ca thế hắn làm việc kiếm tiền Còn có tam ca bán bánh quả hồng hắn là biết đến. Hắn vốn định lấy phương thuốc đi bán tiền, lúc này xem như bản tính thất bại. Đại phòng nhà chính, đại phòng cùng tam phòng người đều ngồi ở cùng nhau, nói hôm nay sự, đến nỗi Khương Gia Minh thương lại đến làm phiền mạnh đại thúc đi một chuyến. Mặc kệ nói như thế nào, tự hôm nay sự vừa ra, đại phòng cùng tam phòng nhưng thật ra thân dày lên, Khương Gia Tông còn vỗ vỗ Khương Gia Minh bả vai, sớm nên như thế. Trên thực tế, Khương Gia Tông đối với nhà cũ người, cũng liền đối. Khương Gia Minh tương đối vừa lòng, đáng tiếc chính mình không biết cố gắng, hắn liền có chút coi thường. Xem Khương Gia Minh vẻ mặt ngốc lăng bộ dáng, nhưng thật ra chọc Lâm uyển uyển cùng Tiếu Thị một trận chê cười. Lâm uyển uyển nghĩ thầm, nhà cũ chặt đức, còn có đại phòng ở. Khương Gia Minh trong lòng ngóng trong thân tình vẫn phải có, nàng cũng thay hắn cao hứng. Lão Tam, Tiếp được đi có tính toán gì không? Khương Gia Tông hỏi. Khương Gia Minh trầm tư một chút, đáp. Đại ca, ta tính toán trước bán đất đem phòng ở kiến, chạy nhanh dọn ra nhà cũ, đến nỗi mặt khác áp sau lại nói. ân, địa phương nghĩ kỹ rồi sao? Có yêu cầu hỗ trợ cùng đại ca mở miệng chính là. Cái này ta phải hỏi qua ta tức phụ. Khương Gia Minh cào cào cái ót, hắn còn không có tưởng hào. Nhìn. Này tam để nhiều yêu thương để muội." Tiếu thị trêu ghẹo nói, Khương Gia Minh náo loạn cái mặt đỏ. "Đại Tẩu, đại ca còn đang nhìn ngươi đâu, thâm tình chân thành." Lâm Uyển Uyển chế nhạo nói, nàng cảm thấy người với người chi gian thật sự rất kỳ quái, tựa như nàng cùng Tiếu thị mới một cái buổi chiều hai người thân cùng khoe mặt dường như. "Hảo a, ngươi cái này cô gái, nhìn một cái dám trêu ghẹo ngươi đại tẩu." Đỏ mặt làm bộ muốn cào lâm uyển uyển ngứa, Khương Gia Tông cùng Khương Gia Minh thấy chị em dâu hai người ở trung hảo, tự nhiên cũng là nhạc tán này thành, lão nhị lão tứ bọn họ đều không trông cậy vào, về sau chỉ có bọn họ hai huynh đệ nâng. Đỡ, Khương Gia Tông xem ra tới, Tam đệ một nhà đương gia khẳng định là Tam đệ muội, nhìn này tư thế chính là, chỉ là hắn còn nhìn không ra sâu cạn, Tam đệ ra hai đứa nhỏ cũng là thông tuệ, phân ra, ngày lành còn ở phía sau đâu như thế bị Khương gia Tông cấp nói đúng, Hảo không nói. Sắc trời không còn sớm, đêm nay Tam đệ cùng để muội liền chủ đại ca gia, tức phụ ngươi cùng nhã nhi đi nấu cơm, ta cùng Tam đệ đi nhà cũ Tây xương phòng dọn dẹp một chút. Hắn đi vào xem qua, làm thành như vậy căn bản vô pháp chủ người. Kia đa tạ đại ca, Khương gia Minh là thiệt tình cảm tạ hắn đại ca. ở hắn thời điểm khó khăn ruỗi bắt tay này phân tình nàng nhớ kỹ. Khương Gia Tông một phách Khương Gia Minh bả vai, nói cái gì đâu, đều là huynh đệ, tạ tới tạ đi quá khách khí. Hai cái nam nhân đi rồi, lưu lại Tiếu thị cùng Lâm Uyển Uyển ở trong phòng. Không nghĩ tới đại ca tính tình như vậy hào sảng. Lâm Uyển Uyển cảm thán. Tiếu thị cười cười, chỗ lâu rồi. Ngươi sẽ biết, đại ca ngươi có đôi khi cũng là cái không đàng hoàng. Để muội, ngươi đi nhã nhi phòng nghỉ ngơi." ta trước kêu nhã nhi nấu cơm đi, nói đứng dậy đi ra ngoài. lâm uyển uyển không biện pháp bãi dừng tay, này thân mình không đi thêm phiền chính là tốt. nhớ tới hôm nay là mua thịt trở về, lâm uyển uyển từ không gian lấy ra một đạo thịt ba chỉ, dẫn theo đi phòng bếp. khương chi nhã ở nhóm lửa thấy lâm uyển uyển tiến vào, lộ ra gương mặt tươi cười. tam bá nương nghe thấy thanh âm, tiếu thị xoay người lại, thấy thật là lâm uyển uyển, cao mày mở miệng để muội, ngươi nói ngươi không hảo hảo nằm, tới phòng bếp làm gì? Tiếu thị là biết tam đệ muội thân mình, bị nhà cũ người thương mệt thân mình, hảo hảo dưỡng cũng không nhất định có thể trường thọ, hiện tại tam đệ muội thực hợp nhau nàng tính tình, nàng cũng là thiệt tình giao hảo, tự nhiên cũng là quan tâm. Tiếu thị tuy rằng ngữ khí có chút nghiêm khắc, bất quá nhìn đến nàng trong mắt quan tâm, Lâm Uyển Uyển cũng biết đây là vì nàng hảo. Hảo đại tẩu, nặc ta không phải cho ngươi đưa thịt tới sao? nhắc tới đưa cho Tiếu Thị, có chút vô lại nói, hảo hảo, ta đây liền đi. Khương Chi nhã có chút trợn mắt há hốt mồm, đây là nàng Tam Bá Nương sao? như thế nào như vậy đáng yêu a? Nương, đây là Tam Bá Nương sao? Tiếu Thị tức giận trắng nhà mình nữ nhi liếc mắt một cái, kỳ thật chưa cả người trước nàng là gặp qua Tam Đề Muội, khi đó Tam Đề Muội chính là như vậy cùng nàng hai vị huynh trưởng làm nũng chơi xấu, bất quá cái này nàng là sẽ không nói ra tới. cảnh đời đổi rời, tam đệ mỗi khi đó nhưng không quen biết nàng. ngươi tam bá nương a, nàng là giải phóng thiên tính, bị ngươi nai áp chế lâu rồi, lúc này bắn ngược. khương chi nhã kinh ngạc, nguyên lai tam bá nương trước kia là cái dạng này người, sát thật so nàng biết đến bộ dáng muốn làm cho người ta thích, tuy rằng nàng nhận chi trung tam bá nương người cũng không tồi. Nhưng Tổng cảm thấy khuyết thiếu cái gì, nguyên lai like là cái dạng này. Bất quá Tiếu Thị chỉ nói đúng một nửa, khi đó Lâm Thị xác thật cũng sẽ làm nũng chơi xấu, nhưng đối tượng chỉ có nàng cha mẹ cùng hai vị huynh trưởng. Lâm Uyển Uyển trở lại Khương Chi nhã nhà ở, thấy hai đứa nhỏ còn ở ngủ, xem ra là bị hôm nay sự cấp dọa tới rồi, mệt mỏi. Cũng không có đánh thức bọn họ, Lâm Uyển Uyển tay chân nhẹ nhàng bò lên trên giường đất nằm xuống, trong lòng mặc niệm đi vào sau đó liền xuất hiện ở không gian, manh bảo đang ở trên cỏ lăn lộn chơi vui vẻ vô cùng. nhìn thấy lâm uyển uyển, lập tức tung ta tung tăng chạy tới, có cỏ mặt kể rõ tưởng niệm chi khổ, hơn phân nửa đều là đang nói ăn. lâm uyển uyển vô ngữ này đồ tham ăn, dựa theo nó như vậy ăn xong đi nàng không gian thịt còn có thể thừa nhiều ít, còn hảo còn hảo, tuy rằng thời gian đối lập là một giờ so một ngày. Bất quá ăn cơm thời điểm vẫn là ấn bên ngoài thời gian tới tính, bằng không nàng sớm bị ăn nghèo, rảnh rỗi, Lâm uyển uyển đi linh bên dòng suối dùng đôi tay phủng thủy, uống lên mấy khẩu, thân mình tức khắc sảng khoái không ít, nhìn nhìn lại bốn phía lao động vật, lúa tiểu mạch đã thành thục, đồ ăn, trái cây cũng có thể ngắt lấy, dùng cho chế tác gia vị thụ cùng thực vật lớn lên cũng thực hào, trong lòng thực thỏa mãn, thoáng nhìn kia phiến mạc danh nhiều dược điền cùng tiểu viện. Lâm uyển uyển trong lòng nghi hoặc Lại tìm không thấy đáp án Nàng đem hết 10 8 ban võ nghệ vẫn là không có thể mở ra viện môn Tổng cảm thấy bên trong có nàng muốn biết bí mật Bất quá nàng cũng không như vậy chấp nhất muốn đi biết Lại nhìn mắt đã ở ăn thịt manh bảo Quay đầu lại nhìn xem mục trường Còn hảo con thỏ cùng gà đều sinh vài hoa Ân, vẫn là có thể dưỡng khởi manh bảo Nghĩ chờ có tân gia Nàng liền trộn phóng manh bảo đi ra ngoài trong nàng đi tìm xem trong núi bảo bối, nàng không gian nhưng thiếu không ít hảo ngoạn ý đâu. Nghe thấy bên ngoài có tiếng vang, Lâm Uyển Uyển chạy nhanh lắc mình đi ra ngoài, vừa mới nhìn thấy hai đứa nhỏ tỉnh, khí sắc còn có thể. Trong khoảng thời gian này, tam phòng dưỡng đều còn có thể, ít nhất đều không phải xanh sao vàng vọt, hai đứa nhỏ cũng dài quá không ít thịt. Lâm Uyển Uyển có linh suối nước càng đừng nói, nghĩ khi nào lấy linh suối nước cấp người một nhà dùng. Tóm lại còn phải dọn tân ra mới hảo Khương Gia Tông cùng Khương Gia Minh trở về Hai người trên người một cổ tử hương vị Hai nhà người ghét bỏ giường như nắm cái mũi Hảo xú Hảo xú Bất đắc dĩ bị đuổi ra đi tắm rửa Khương Gia Minh quần áo bị đạp hư Còn hảo hai huynh đệ dáng người không sai biệt lắm Chỉ là Khương Gia Tông béo một ít Đảo cũng có thể xuyên Cho nên tiếu thị săn sóc cầm hai thân quần áo cấp huynh đề hai người Huynh đệ hai người cầm quần áo, liếc nhau, chỉ có thể ngoan ngoãn chạy tơi bên ngoài tẩy, này sẽ thiên còn không có hắc, tuy nói mau bắt đầu mùa đông, một. Ngày xuống dưới thủy ôn vẫn là ôn ôn, vừa lúc thích hợp, tắm rửa xong hai cái còn thuật tay đem thối hoát quần áo cấp giặt sạch, đừng hỏi vì cái gì, thật sự là bọn họ cũng chịu không nổi này khí vị, nhìn bưng tẩy hảo quần áo trở về huynh đề hai người, chị em dâu hai diễn ngược liếc nhau, nha. Thật hiếm lạ, để mọi người nhìn xem, đại ca ngươi đều sẽ giặt quần áo đâu. Tức phụ, đi vào Khương Gia Tông có chút sắc mặt đỏ lên, rất có điểm tiểu tức phụ bộ dáng này không khỏe. Cảm, Lâm uyển uyển giấu cười không nói lời nào. Hảo, trước đem quần áo đi lượng lập tức ăn cơm. Hảo Lạc, tức phụ, ngoan ngoan cùng Khương Gia Minh cùng đi lượng quần áo, quả nhiên là vỏ quyết giày có móng tay nhọn hơn nữa này đại ca rất có thể nô tiềm chất. Đại tẩu, thật hâm mộ các ngươi, như vậy nhật tử thật tốt. Lâm Uyển uyển một bên giúp đỡ tiểu thị bãi chén, một bên cảm thán. Đều phân ra tới, còn sầu về sau không ngày lành. Cũng là khi nói chuyện, Khương gia Tông cùng Khương gia Minh đi tới nhà chính, Khương chi nhã cũng mang theo Khương Liên giác cùng Khương Liên khuyết rửa tay trở về. Đại phòng ăn cơm vẫn là tương đối nhẹ nhàng nhàn thoại việc nhà sau khi ăn xong khương gia minh đỡ lâm uyển uyển về phòng tử vẫn là khương chi nhá phòng nhìn khương gia minh thật cẩn thận đau lòng kính sau lưng thỉnh thoảng truyền đến đại ca đại tẩu treo gheo thanh liền khương chi nhá cái này đại chất nữ đều tham dự tiến vào khương gia minh nhưng thật ra không thèm để ý này đó bản thân tức phụ chính mình đương nhiên muốn đau chỉ là trên mặt không rõ ràng đỏ ửng bán đứng khương gia minh ngượng ngùng lâm uyển uyển tưởng Khương Gia Minh gương mặt này lớn lên vẫn là có thể, đạm đi nếp uốn, thoạt nhìn trẻ lại không ít, sắc mặt vẫn như cũ ngâm đen, là nông dân tính chung, vài tia đỏ ửng có vẻ đặc biệt đáng yêu, nàng nhìn không được nhéo hai thanh. Lúc này Khương Gia Minh mặt bạo đỏ, hắn tức phụ nhưng cho tới. Bây giờ đối hắn không trải qua việc này, đây là không phải nói tức phụ đối hắn ngăn cách tiêu, xem ra phân ra quả nhiên là chính xác. Đi ở phía trước Khương Liên giác cùng Khương Liên khuyết nhìn đến, vội xoay người sang chỗ khác che miệng cười trộm. Lâm uyển uyển mi một trọn, hiển nhiên không cho rằng thường. Khương Gia Minh chính là hung hăng chừng mắt nhìn hai mắt cười trộm nhi tử, đừng tưởng rằng hắn không thấy được. Khương Gia Minh cùng Lâm uyển uyển đại khái nói hôm. Nay ở nhà cũ phát sinh sự, còn có tam phòng nhà ở đã quét tước sạch sẽ, chỉ là chăn cùng cá biệt quần áo ném ở bên ngoài không có tẩy những cái đó bị dơ bẩn chi vật tai hòa quần áo khương gia minh làm chủ ném lại nói tiếp tam phòng một nhà tài sản thật là thiếu đáng thương vợ chồng hai người các tam bộ quần áo mùa đông cũng không có hầu áo bông hai đứa nhỏ thêm lên mới bốn bộ quần áo lớn lên lại mau chỉ có thể khâu khâu và vá xuyên cũng may lâm thị nữ hồng hảo nhìn không ra không hảo tới toàn bộ ngày mùa đông vẫn là dựa người một nhà nhiều nhặt chút xài thiêu nhai quá khứ Chính là như vậy còn bị thượng phòng chỉ chỉ trò trò, mang cái không để yên, có thể thấy được mấy năm nay tam phòng quá thật sự rất kém cỏi. Mắt nhìn đã là 12 tháng phân, mùa đông đã tiến đến, thời tiết cũng dần dần chuyển lánh, nghĩ nên là thêm chút quần áo, chăn gì đó cũng muốn đổi tân. Tướng công, những cái đó đều đừng muốn, đều là đạp hư quá, cái cũng không thoải mái, ngày mai đại ca không phải muốn đi huyện nha thế chúng ta đăng ký sao. Ngươi cũng đi theo đi, đi mua chút mấy con bồ tới, chúng ta làm tân, còn có bao nhiêu mua chút miên tới, chúng ta cái tân chăn. Nói thật, nếu là nhìn vài thứ kia, nàng thật sợ nàng sẽ có bóng ma. Ai, tức phụ, ta hiểu được. Chỉ là tài trí ra, liền đổi tân, thượng phòng nhìn đến tóm lại không tốt lắm. Khương Gia Minh rõ ràng là đồng ý, hắn đồng dạng không nghĩ nhìn đến vài thứ kia. Không có việc gì. Không phải còn có hai bộ cụ có thể tắm rửa, không quan trọng. Lại cường điệu một ít chuyện khác, lấy ra hai mươi bạc cấp Khương Gia Minh. Tức phụ, không cần nhiều như vậy. Khương Gia Minh chỉ lấy mười lượng, mặt khác đẩy không cần. Ngày mai muốn mua không ít, liền cầm đi, nhiều người lại lấy về tới chính là... Kia hảo, tiếp nhận bạc giấu đi. Khương Liên Giác cùng Khương Liên khuyết hai đứa nhỏ hậu chi hậu giác mới nghe ra tới. Cha nương là thật vậy, chăng? Khương Liên giác hỏi. đúng vậy, đúng vậy. đây là không phải thật sự. chúng ta người một nhà thật sự phân ra tới tơi sao? Khương Liên khuyết cũng hỏi tiếp nói. Lâm Uyển Uyển quát quát Khương Liên khuyết cái mũi buồn cười nói là thật sự. được khẳng định đáp án. hai đứa nhỏ ở trên giường đất nhảy dựng lên trong miệng kêu hảo gia hảo gia. Khương Gia Minh cùng Lâm Uyển Uyển vội vàng phân biệt giữ chặt hai đứa nhỏ. Hảo, đừng nhảy, ngươi đại bá bọn họ đều phải ngủ. Đâu? Khương Liên Giác cùng Khương Liên khuyết vội vàng dừng lại, hiện tại còn ở đại bá gia, không thể xảo người khác ngủ. Nương nói qua, đây là không lễ phép, chạy nhanh ngồi xuống. Khương Liên Giác lo lắng hỏi, cha, nương, kia về sau chúng ta ở nơi nào? Không có việc gì, việc này ta cùng ngươi nương sẽ giải quyết. Khẳng định sẽ làm các ngươi chủ thượng nhà mới Như vậy vừa nói Hai đứa nhỏ cũng liền không ở lo lắng Mấy ngày nay bọn họ chính là kiếm lời thật nhiều tiền Khương Liên Khuyết chi khởi đầu nhỏ Cha, nương vừa mới có phải hay không nói phải làm quần áo mới nha Chúng ta đây có phải hay không có quần áo mới xuyên Khương Gia Minh đem Khương Liên Khuyết ôm qua đi Là thật sự Lâm uyển uyển cũng kéo qua Khương Liên Giác Ôm vào trong ngực Nương Ngươi thân mình còn không có hảo, giác nhi ngồi một bên liền hảo. Ngoan, nhi tử, nương lại không phải căn tiểu thảo, ngươi như vậy điểm tiểu thân thể còn áp không đến nương. Nương! Nói như vậy, Khương liên giác liền ngoan ngoan ngồi xong, bất quá cũng không dám lộn xộn, sợ nương không thoải mái. Phân ra cái thứ nhất buổi tối, tam phòng mỗi người đều đặc biệt hưng phấn, tuy rằng bọn họ cái gì đều không có phân đến. Nhưng là bọn họ có tay có chân không sợ bị đói, cho nên tập thể đều mất ngủ. Ngày hôm sau tỉnh lại, đại phòng một nhà nhìn đỉnh quần thâm mắt toàn ra, ngạc nhiên, theo sau tưởng tượng cũng đúng, bị áp bách lâu như vậy, cái này rốt cuộc tự. Gió, tất nhiên sẽ cao hứng ngủ không yên, nhớ gió bọn họ phân ra ngày đó giống như cũng là hình dáng này. Tưởng quy tưởng, tiếu thị vẫn là treo gheo nói, tam đệ, các ngươi đây là buổi tối làm gì đi? Nhìn phụ tử ba người ngượng ngùng cúi đầu, Lâm uyển uyển nói tiếp, Đại tẩu, ngươi hôm nay cái khí sắc thật tốt. Ánh mắt diễn ngược nhìn chầm chầm tiếu thị, Tiếu thị tuy rằng là cái lanh lẹ người, Nghe thế sao nói, Cũng là lại tức lại bực, Ngươi cô nàng này, khương gia tông. Ra tới, thấy tức phụ bị khi dễ, Chạy nhanh hộ lại đây, Sắc mặt khoe khoang bày ra không thể nghi ngờ, Hắn đương nhiên biết là cái gì nguyên nhân, Hắn ngày hôm qua chính là ra đại lực, nhìn này vẻ mặt tiếu thị càng bực ở khương gia tông bên hôm khác một phen ngao tức phụ đẩy mặt ủy khuất nhìn chằm chằm nhà mình tức phụ còn không màng liếc liếc mắt một cái bên cạnh người xem tam đệ cùng để mỗi mắt xem mắt mũi đối mũi yên tâm hắn tốt xấu là đại ca này đại ca tốn Nghiêm vẫn là muốn cố điểm kỳ thật khương gia minh giờ phút này nội tâm là thực hâm mộ đại ca hắn cũng giống như cùng tức phụ bộ dáng này Mà Lâm Uyển Uyển ý tưởng là Này cũng quá cay đôi mắt Lưu lại Khương chi nhá cùng hai cái tiểu nhân Ngươi nhìn xem ta Ta nhìn xem ngươi Căn bản không biết là chuyện gì xảy ra Này không trách bọn họ Ai làm cho bọn họ chỉ là cái hài tử Ăn xong cơm sáng không bao lâu Khương gia Minh đi theo Khương gia tông giá nhà hắn xe bò liền Đi Lâm Uyển Uyển thuận đường làm cho bọn họ mang đoạn đường Hai đứa nhỏ càng là nhanh nhẹn bò lên trên xe bò Bởi vì bọn họ muốn đi theo nương đi mạnh ra ra ra, đồng thời cũng báo cho Tiếu Thị một tiếng, giữa chưa bọn họ không trở lại, làm hai mẹ con bọn họ chuẩn bị chính mình ăn liền có thể. Đào Lâm Thôn ở vào trấn huyện trung gian vị trí, hướng Tây là trấn trên, hướng Đông là huyện thành, tuyệt đại bộ phận Đào Lâm Thôn thôn dân đều nguyện ý hướng chấn trên đi, một là gần, thứ hai là trấn trên đồ vật tương đối mà nói so tiện nghi, nếu là phía Đông. Khả năng liền sẽ lựa chọn huyện thành, lộ vẫn là tương đối phương tiện, chỉ là phía đông liền mạnh đại thúc một nhà, cách đào lâm thôn các thôn dân còn có không ít khoảng cách, đi đường ít nhất cũng muốn cái non nửa thiên, chỉ là so đi chấn trên muốn gần nhiều. Lâm uyển uyển dám khẳng định mạnh đại thúc khẳng định là cái tập võ, bằng không nhân ra đi cái non nửa thiên, hắn một canh giờ tả hữu, liền không sai biệt lắm, còn không mang theo thở dốc. Một đường quá khứ cảnh sắc vẫn là không tồi Ngày thường đi đường cũng vô tâm tình thưởng thức Này sẽ ngồi ở xe bò thượng Hứng thú đã có thể cao Bao gồm Khương Liên Giác cùng Khương Liên Khuyết Thường thường giao lưu vài câu Hi hi tiếu tiếu Khương Gia Tông cùng Khương Gia Minh ngồi ở đằng trước Cũng liền ngẫu nhiên đáp hai câu Đi đảo cũng tiêu sái Tới rồi mục đích địa Lâm uyển uyển mang theo Khương Liên Giác cùng Khương Liên Khuyết xuống xe Đánh xe người tiếp tục Chờ gặp người đi xa, hai đứa nhỏ trong chừng Lâm uyển uyển tắc từ cổ tay áo chung móc ra một chương giấy dầu tới, Lại móc ra mười mấy bánh quả hồng, bao phình phình, Nàng biết lấy mặt khác đi, ấn mạnh đại thúc tính tình không nhất định có thể thu, Nhưng ăn liền không nhất định, huống chi vẫn là nàng mang đi, Nhờ nhớ trọng lượng, gật gật đầu hướng mạnh đại thúc ra đi, Ước chừng mười lăm phút không đến bộ dáng xuất hiện ở, Mạnh đại thúc ra viện môn khẩu, người không ở, cửa mở ra, Lâm Uyển Uyển cùng hai đứa nhỏ lớn mật đi vào, nghĩ người hẳn là ở. Nghe thanh âm, bên trong tựa hồ còn có những người khác ở, làm mẫu tử ba người chịu đựng bước chân, nhất thời không biết có nên hay không đi vào. Bên trong cũng là nghe được bên ngoài động tĩnh, Mạnh Đại Thúc đi ra, thấy là Lâm Uyển Uyển thực kinh ngạc, thân thể của nàng chạng huống, nhất hiểu biết không gì hơn làm đại phu hắn, theo lý thuyết lúc này không nên xuất hiện ở chỗ này. Chỉ là hiện tại nhìn rõ ràng hảo rất nhiều, Cũng không biết nguyên nhân, Nói đến cũng kỳ quái, Này lâm uyển uyển thân thể tổ chất so với hắn tưởng còn muốn hảo, Khôi phục năng lực càng là cường hãn, Lúc ấy như vậy rách nát thân mình, Trong khoảng thời gian ngắn thế nhưng có thể đến cái dạng này, Thật là kỳ tích, Hắn nhưng không cho rằng chính mình y thuật có như vậy cao minh, Khẳng định là cô nàng này làm cái gì, Hắn nhớ rõ nàng cũng là hiểu ý, Lý, này cũng không kỳ quái, Chỉ là có cơ hội đến nhiều xáo xáo cô nàng này, ai làm cô nàng này tặc tinh tặc tinh. Tự hỏi gian, đồng thời tiếp đón khởi Lâm uyển uyển Mẫu từ ba người. Cô gái, ngươi như thế nào lại đây? Giác Nhi cùng Khuyết Nhi cũng ở. Mau, mau vào đi ngồi. Phản ứng lại đây, Lâm uyển uyển Mẫu từ ba người đồng thời kêu lên. Đại thúc, mạnh ra ra. Nhân tiện đem trên tay kia bao đồ vật đưa cho mạnh đại thúc. Theo sau từ mạnh đại thúc phía sau dò ra một cái, đầu tới, xem bộ dáng chỉ là so con trai của nàng đại cái một hai tuổi bộ dáng, nghĩ đến cái này chính là nàng vừa mới nghe được ở bên trong nói chuyện tiểu hài tử, nhìn này trang điểm như là cái dược đồng, chỉ là, đứa nhỏ này cho nàng cảm giác, không đơn giản, vẫy vẫy đầu không nhiều lắm tưởng, mạnh đại thúc có hắn bí mật, nàng cũng không kia phân tìm hiểu tâm tư. Thấy tiểu hài tử tầm mắt ở bọn họ mẫu từ ba người trung đảo quanh, lâm uyển uyển chỉ là chiều hắn cười cười, đối. Với mạnh đại thúc nói, đại thúc, có khách nhân tới chơi, có từng quấy giày. Mạnh đại thúc cười cười, liền ngươi cô nàng này việc nhiều, đây là ta độ đệ, hạ tử ngôn, quấy giày cái gì, hoan nghênh ngươi đều không kịp. Biết mạnh đại thúc nói không phải khách khí nói, lâm uyển uyển thoải mái hào phóng đi theo mạnh đại thúc mặt sau. Tùy tiện tìm vị trí ngồi xuống, Mạnh Đại Thúc ngồi ở cách vách ghế trên, quan tâm hỏi, thân mình thế nào? Còn hành, chỉ cần thiếu lăn lộn vài lần, nghĩ đến sống lâu mấy năm không thành vấn đề. Lâm Uyển Uyển đáp tương đối tùy ý, cũng rõ ràng Mạnh Đại Thúc nhìn ra chút cái gì, có thời gian nàng sẽ sửa sang lại ra mấy thiên kiếp trước xem qua những cái đó dược thư, nhìn đến Mạnh Đại Thúc. Tổng có thể làm nàng nhớ tới cái kia bị thế nhân tôn vì, y học Trung Quốc thánh thủ, ông ngoại, giống nhau y thuật si mê, giống nhau đối nàng yêu quý có thêm. Mạnh đại thúc không cho là đúng cười khẩy nói, thôi đi, liền ngươi nhà. Chồng cái kia lăn lộn kính, ta xem là huyền, ngươi nói một chút này một tháng, thượng nhà ngươi môn so thượng toàn bộ thôn môn còn muốn nhiều. Lâm uyển uyển cười thần bí, đại thúc, này ngươi cứ yên tâm đi. Hôm qua cái chúng ta tam phòng rốt cuộc từ kia toàn ra phân ra tới, cho nên lại lăn lộn cũng lăn lộn không đến chạy đi đâu. Mạnh đại thúc kinh ngạc mở miệng, này không thể đi, ngươi nhà chồng không giống như là dễ dàng có thể thả người người nha, đầy mặt không tin. Lâm uyển uyển cũng không giận, lừa ngài lão làm gì, đây cũng là sự đuổi sự, vừa vặn, đem sự tình đại khái nói một lần, đến nỗi lưu cần một nhà sự liền đơn giản mang quá, một cái vết nhơ thiệt tình không gì hảo thuyết. Mạnh đại thúc vỗ tay trầm trồ khen ngợi. Sớm nên như vậy, hiện tại phân ra tới liền hảo. Bất quá ngươi nhà chồng thật đúng là cái gì đều có thể làm. Một đám, lão thiếu đều như vậy sẽ tính kế. Đại ca ngươi khương ra tông nhưng thật ra cái không tồi. Đúng. Vậy, lần này ít nhiều đại ca một nhà. Nàng trong lòng cũng là thật phần cảm kích, đều nói quan hệ là dựa vào giữ gìn. Chờ sự song xuôi nàng đến tìm cái tạ lễ hảo hảo cảm ơn nhân gia. Như vậy tính toán xuống dưới, nàng giống như còn muốn còn không ít nhân tình, lại nghĩ tới trước mắt vị này nàng còn thiếu tiền. Nàng hôm nay chủ yếu là vì xem mà, mang thêm còn tiền. Từ trong tay áo móc ra 25 lượng bạc, là hai lần khám phí cùng dược tiền. Như vậy sờ mó, thân gia chỉ còn lại có trăm lượng bạc, đốn giác hảo nghèo. Cô gái, ngươi đây là ở đâu phát tài? mạnh đại thúc tò mò hỏi Nặc. lâm uyển uyển chỉ chỉ mạnh đại thúc phóng một bên kia bao đồ vật lấy cái này chuyển chút tiền chẳng qua về sau không thể việc này cùng mạnh đại thúc nói cũng không có việc gì theo lâm uyển uyển chỉ phương hướng mạnh đại thúc mở ra vê khởi một khối tơi nếm hương vị không tồi ngươi tại đây phương diện cũng là cái lợi hại cái này nhìn có điểm giống quả hồng rồi lại không giống rốt cuộc là cái thứ gì cái này kêu bánh quả hồng, bất quá ngài lão không đoán sai, này nha, xác thật là quả hồng làm thành. Lâm Uyển Uyển giải thích nói, không nghe được khuyết nhi ríu rít thanh âm, Lâm Uyển Uyển kỳ quái, nàng hai cái nhi từ đâu, như thế nào không có vào. Ba cái tiểu hài tử đang ở ngoài cửa tò mò nhìn đối phương, uy, ta kêu hạ tử ngôn, các ngươi gọi là gì? Khương Liên khuyết chớp đôi mắt, nhìn đối diện so với hắn đại tiểu ca ca, chỉ vào Chính mình nói, ta kêu Khương liên khuyết Bên cạnh chính là ta ca Khương liên giác Khương liên giác chưa nói cái gì Hắn vốn dĩ lời nói liền ít đi Lại không quen thuộc Bạn cùng lứa tuổi luôn là có thể cho tới một khối Lại hợp ý, thực mau liền hòa mình Hạ tử ngôn thật cao hứng đương đại ca Ai làm hắn ở nhà là nhỏ nhất Này hai cái đệ đệ cũng quá hảo chơi chút Một chút đều không giống ở nông thôn hải tử Hắn thực thích bọn họ Khương Liên giác cùng Khương Liên khuyết, cũng không ngoại lệ, ngày thường bọn họ vội vàng làm việc, rất ít cùng trong thôn các bạn nhỏ chơi, cơ hồ không có bằng hữu, này từ nghiêm khắc ý nghĩa đi lên nói, hạ tử ngôn vẫn là bọn họ cái thứ nhất tiểu đồng bọn thêm tiểu ca ca. Lâm Uyển Uyển ra tới, thấy ba cái hài tử không biết đang nói chút cái gì, trên mặt nhìn thực vui vẻ, nàng cũng cứ yên tâm xuống dưới, tiện đã trở về múc nước, ai, tới Mạnh Đại thúc ra này uống nước còn phải tự bị, đây là cái rất buồn bực sự. thấy lâm uyển uyển xách theo ấm nước tiến vào, mạnh đại thúc chính cảm thấy khác, tự ra cầm lấy chén trà, vạch trần cái nắp, ý tứ chính là chờ lâm uyển uyển đổ nước. lâm uyển uyển mắt trợn trắng, tức giận nói: đại thúc, ngài này đạo đại khách, không biết còn tưởng rằng ngài luôn khách đâu. mạnh đại thúc không lắm để ý bãi dừng tay, ta một cái lão nhân, một phen tuổi, người cô đơn. Các ngươi không biết xấu hổ làm ta bưng trà đổ nước hầu hạ, một thổi khí, xám trắng dâu. Nổi lên bốn phía phi dương, bộ dáng có chút buồn cười. Lý do rất cường đại, Lâm uyển uyển tỏ vẻ, còn hảo ngài luôn cái đại phu, chứ bỏ đến khám bệnh tại nhà, giống nhau không ai tới cửa thảo nước uống, tới cửa cũng là quay lại vội vàng, không kia một chút công phu uống trà, cũng đúng, không có việc gì ai nguyện ý hướng đại phu ra tế tỉnh không ít nước trà. Đến, như thế nào nhìn là nàng bản thân thảo cái mất mặt, quái nàng, lười nhác ngồi xuống, nàng mới lười đến cùng một. Cái lão nhân xò so đo, muốn to uống lên hai chén nước, Mạnh Đại Thúc mới dừng lại tơi giò hỏi Lâm Uyển Uyển, nói đến này mình không rời nhà cũng liền ngươi nhà chồng đầu một chuyến, các ngươi hai vợ chồng có tính toán gì không, nhưng có Đại Thúc bang thượng địa phương. Tính toán sao? Cộng lại cùng Đại Thúc làm hàng xóm, tốt không? Lâm Uyển Uyển nhướng mày hỏi, nàng chính là nhìn thượng này bên cạnh một khối to địa phương, địa lý vị trí phi thường phù hợp nàng yêu cầu, Trấn Trên sinh ý nàng không tính toán làm, có Khương Tuệ Quyên một nhà ở, nhà cũ vị kia tú tài lang thường thường thượng chấn, bọn họ tam phòng nhật tử sao có thể sống yên ổn, cho nên phía đông này một khối, hoang vắng, rời xa nhà cũ, tiến huyện thành lại phương tiện, thật sự là nàng tốt nhất chi tuyển còn có chính là nàng coi trọng kia phiến bệnh tật cây đào lâm. Nghe lâm uyển uyển nói như vậy, mạnh đại thúc đào có vẻ cao hứng, kia còn có cái gì không tốt, đại thúc ước gì các. Ngươi toàn ra tới chỗ này trụ, cũng hảo cùng đại thúc làm bạn, chẳng phải nhạc thay. Đáy lòng lại yên lặng bỏ thêm một câu, còn có thể mỗi ngày có ăn có uống, chẳng phải mỹ thay. Nếu là lâm uyển uyển biết mạnh đại thúc giờ phút này ý nghĩ trong lòng, phỏng chừng lại muốn buồn bực, Cảm tình bọn họ toàn ra đại người sống còn so ra kém ăn. Đương nhiên nàng cũng không ngại bao mạnh đại thúc thức ăn. Đúng rồi, cô gái, này mua đất kiến phòng ở bạc đủ không? Không đủ nói, đại thúc bên này có, yêu cầu liền cứ việc mở miệng. Đại thúc, trước tiên ở nơi này cảm ta ngài, bạc việc này đảo không vội, lại nói tiếp ta thật là có một sự kiện tưởng đại thúc giúp một chút. Lâm uyển uyển cũng là thử nói ra. Nàng cũng là mới vừa rồi nhớ tới thứ này tới, chỉ là thứ này đột nhiên lấy ra tới thật sự có chút doa người, nàng có chút không xác định. Nga, gấp cái gì, nói đến nghe một chút. Mạnh đại thúc cũng không có đảm nhiệm nhiều việc đồng ý, rốt cuộc, nếu là... Hắn làm không được liền quá hạ hắn cái mặt già kia, ném không được, thật sự ném không được. Đại thúc, ngươi yên tâm, đây là ngài bản chức trong phạm vi một thứ, ta tính toán ra tay. Chỉ là yêu cầu đại thúc giúp một chút phân rõ thật giả. Nếu là mạnh đại thúc thu nói, nàng tự nhiên là cái thứ nhất suy xét, không thu cũng có thể giúp nàng phân rõ giá trị, cấp hiệu thuốc cũng không đến mức hai mắt một bôi đen. Nghe ý tứ hẳn là quý hiếm dược liệu, mạnh đại thúc là như vậy. Tưởng, nếu không cũng sẽ không tìm hắn giúp đỡ giám định, việc này với hắn mà nói xác thật không phải vấn đề lớn, chỉ là không biết rốt cuộc là cái dạng gì dược liệu làm cô nàng này như vậy trịnh trọng là cái gì dược liệu nhưng có mang đến mạnh đại thúc hỏi nhìn bộ dáng như là linh chi thả niên đại không nhỏ chỉ là còn không dám xác định lâm uyển uyển hạ giọng khiêm tốn nói nàng là sẽ không nói ra tới nàng đã trăm phần trăm khẳng định hôm nay không mang ta cũng là vừa mới nhớ tới cái gì mạnh đại thúc kêu sợ hai đứng lên. Sợ tới mức bên ngoài ở chơi ba cái hài tử còn tưởng rằng ra cái gì, một đám tho án môn tiến vào, nhìn chằm chằm Mạnh Đại Thúc, vẻ mặt không thể hiểu được. Mạnh Đại Thúc liếc mắt nhìn chằm chằm hắn xem ba cái tiểu nhân, bãi dừng tay tỏ vẻ không có việc gì, làm cho bọn họ tiếp theo đi chơi. Bọn họ cũng không lại đi ra ngoài, chơi lâu rồi có chút mệt mỏi, một đám hướng Lâm Uyển Uyển thảo nước uống, kêu hạ tử. Ngôn còn đỏ mặt cùng nàng nói ta Nhưng thật ra cái thú vị hài tử, sau đó tìm cái địa phương ngồi, nói bọn nhỏ lặng lẽ lời nói, thường thường có vui cười thanh truyền đến. Ấn hà kích động tâm tình, Mạnh Đại Thúc không xác định hỏi, cô gái, ngươi nói chính là thật sự. Thiên chân vạn sát, ngày mai lấy tới, ngài nhìn lên chẳng phải sẽ biết. Lâm uyển uyển nói, Mạnh Đại Thúc có chút gấp không chờ nổi, chờ ngày mai làm gì, đi đi đi, hiện tại liền qua đi xem. Không chờ Lâm, Uyển Uyển mở miệng, liền nhảy ra mấy mét ở ngoài, thấy Lâm Uyển Uyển không đuổi kịp, mới thu chân trở về, ta nói ngươi cô nàng này, ngươi còn không nhanh lên. Lâm Uyển Uyển nhìn trời vô ngữ, quả nhiên cùng nàng ông ngoại một cái tính tình, vừa nghe đến này đó, hấp tấp tính tình cũng là không ai. Đơn giản an tọa ở ghế trên, nhàm chán bẻ bẻ ngón tay, dùng an ủi tiểu hài tử ngữ khí nói, đại thúc, ngươi gấp cái gì? Lúc này là thật không có phương tiện lấy, dù sao ngày mai. Ngươi liền có thể nhìn thấy, liền nhẫn nại một chút ha. Cho nên nói nhiều như vậy chính là ở khi dễ hắn lão nhân, có phải hay không ý tứ này, biết rõ hắn hảo một ngụ, còn cô ý điếu hắn ăn uống. Cô nàng này thật sự thật quá đáng, oán niệm nhìn trầm trầm lâm uyển uyển Bị nhìn chầm chầm đến cả người không thích hợp lâm uyển uyển nuốt nuốt nước miếng, thật sự là chịu không nổi mạnh đại thúc oán niệm. Nhân cơ hội lôi kéo hai cái nhi tử bỏ chạy, liền cơm cũng không rảnh lo. Ăn, ai, chạy nhanh như vậy làm gì, còn không có cấp đại thúc nấu cơm đâu, muốn chạy cũng chờ nấu xong lại chạy không phải. Phía sau xa xa chuyển đến mạnh đại thúc oán giận thanh, mẫu tử ba người run run xoay người, nhìn nhau, đồng thời vỗ vỗ ngực, theo bản năng thở vào nhẹ nhõm, còn hảo chạy nhanh, này mạnh đại thúc, mạnh ra ra, hôm nay thật là khủng khiếp. Đáng thương một mình lưu tại dược lư hạ tử ngôn, vẻ mặt ghét bỏ nhìn nhà mình sư phụ, không chỉ có dòa chạy hắn. Tiểu đồng bọn, còn dòa chạy đáp ứng làm tốt ăn cho hắn uyển gì, thật sự là quá đáng giận Nhìn nhìn lại chính mình ngắn nhỏ đôi tay, nhíu mày, sư phụ phỏng trừng lại muốn nô lệ hắn, ai? Chỉ là, giờ phút này, mạnh đại thúc vẫn như cũ đứng ở dược lư trước cửa, bất động như chung, nhìn một cái sắc trời. Ngày mai như thế nào còn chưa tới tới, vẻ mặt buồn bực chi sắc, cáo biệt dược lư mẫu tử ba người, đi qua dòng suối mặt trên tiểu cầu gỗ, xuyên qua rừng hoa đào, đi vào một mảnh. Đất hoang trước, có không ít cỏ dại, lưng dựa núi lớn, phía tây có cái thiên nhiên hình thành đại hồ nước, hoàn cảnh như vậy nàng thực vừa lòng, nếu là có thể đem này chỉnh một tảng lớn bắt lấy tới liền hào. Giác nhi, khuyết nhi, chúng ta đem nhà mới kiến ở chỗ này thế nào? Lâm Uyển Uyển hỏi: "Nương, về sau chúng ta liền ở nơi này sao?" Khương Liên giác thực thích nơi này, khoảng cách đủ xa, như vậy ra nãy bọn họ liền khi dễ không đến bọn họ. "Hảo hảo hảo." Khương Liên khuyết liên tục gật đầu, với hắn mà nói nương nói tốt, kia khẳng định liền hảo. Cơm chưa là tại đây tương lai nơi ở thượng giải quyết, nguyên liệu nấu ăn lấy chi với hồ nước cá, cho nên hôm nay bọn họ lại mỹ mỹ ăn một đốn cá nướng. Ở tiêu thực trên đường trở về, gặp làm việc trở về Khương Gia Tông cùng Khương Gia Minh hai huynh đệ, xe bò thượng kéo không ít đồ vật, vẫn là bài trừ vị trí tới cấp mẫu từ ba người. Từ Khương Gia Minh trong miệng biết được, bọn họ tự lập môn hộ sự. Đã làm thỏa đáng, nàng công đạo hắn cũng đồng dạng hoàn thành, dư lại sự tình, chờ tới rồi trong nhà lại nói, sớm qua ngày mùa, trong đất không có gì việc, thời tiết lại chuyển lạnh. Thôn các nam nhân nhiều là đi bên ngoài làm công, dư lại ở trong nhà nữ nhân hải tử, có sẽ làm điểm việc may vá hoặc là mặt khác kiếm điểm, cũng có chút thích la cả mụ lười nhóm. Hôm nay chủ nhân, ngày mai tây ra, này không, chuyện tốt không ra khỏi cửa, chuyện xấu truyền ngàn dặm, khương lai. Phúc ra kia điểm vẫn là lấy xét đánh không kịp bưng tay tốc độ từ toàn bộ thôn truyền khai, mà ngọn nguồn chính là phương thị. Thêm mắm thêm muối không thể nghi ngờ là Khương Lưu Thị cùng Khương Tuệ Mẫn hai người, việc này truyền ra tới rõ ràng là nhằm vào Khương Gia Minh toàn gia. Cũng có mặt khác phụ nhân được mặt khác tin tức, thế Khương Gia Minh một nhà chứng minh, nói là hỏi lý chính gia, nơi này chính gia chính là cái dạng gì nhân gia, trong thôn ai không biết, kia. Cũng không phải là Phương Thị như vậy bà Nương có thể chửi bới, tự nhiên đại đa số người đứng ở Khương Gia Minh một bên lại có những người khác làm chứng, càng là không cần phải nói, phương diện này khẳng định có đại gia hỏa không biết sự, sôi nổi đều đứng ở Khương Gia Minh phía sau, thế bọn họ một nhà lên án công khai, việc này vẫn là mấy người trở về đến đại phòng tòa nhà biết đến. Tiếu thị một bên nắm Lâm Uyển Uyển vào nhà, một bên chơ chén nói thượng phòng hành vi, cùng Với trong thôn đồn đãi, an ủi vỗ vỗ Lâm Uyển Uyển tay, "Để muội, việc này ngươi cũng đừng để ở trong lòng." nhà cũ bên kia lần này cũng coi như là vác đá nện vào chân mình lâm uyển uyển gật đầu cũng cái gì không hảo so đo việc này còn muốn đa ta đại tẩu suất ngôn tương trợ cảm tạ cái gì đều là người một nhà hà tất nói hai nhà lời nói tiểu thị nói chị em dâu phía sau huynh đệ hai người giờ phút này tâm tình liền không phải tốt đẹp như vậy bọn họ nương bộ dáng này bọn họ đã không biết lại nói chút cái gì Làm thật sự qua, nhị đệ muội cũng không phải một cái bớt lo, Khương ra tông tưởng, đến tìm cái thời gian cùng nhị đệ nói nói, có nghe hay không là bọn họ sự, ủy khuất nhất không gì hơn Khương gia minh, hắn vô tội khẩn, tuy rằng không đối nhà cũ người ôm có hy vọng, nhưng nghe được trung quy là không thoải mái. Huynh đệ hai người vùi đầu đem đồ vật dọn đi Khương chi nhá nhà ở, đến nỗi Khương liên giác cùng Khương liên khuyết sớm, đến bọn họ đại đường tỉ nhà ở thấy dọn đồ vật tiến vào cha cùng đại bá nhìn đến bọn họ kinh ngạc vẻ mặt hai đứa nhỏ liền thật phần đắc ý khương chi nhã buồn cười phân biệt quát hai cái đường đệ cái mũi các ngươi hai cái đổ tội sau đó bị hai cái đường đệ cuốn lấy kể chuyện xưa đại phòng nhà chính nội lâm uyển uyển đầu tiên là lôi kéo khương gia minh thông báo một tiếng sau đó cùng khương gia tông hai vợ chồng nói lên mua đất sự đại ca phía đông cây đào lâm cùng Bên cạnh đất hoang nhưng có người muốn. Khương Gia Tông cùng Tiếu Thị khiếp sợ há to miệng. Ngươi nói chính là phía đông cây đảo lâm bên kia. Ngươi không phải là tính toán mua bên kia đi. Không được, không được, tuyệt đối không được. Ngươi lại không phải không biết về miếng đất kia bất tưởng nghe đồn. Khương Gia Tông không đồng ý lão tam một nhà ở tại như vậy địa phương. Đại ca, ngươi nghe ta nói, chúng ta xác thật nhìn chúng kia một miếng đất, đến nỗi những cái đó bất. Quá là nghe đồn mà thôi, không quan trọng. Hắn tức phụ là như vậy nói với hắn, hắn cũng đồng ý tức phụ ý tưởng. Khương Gia Tông nhíu mày, trầm giọng nói, Lão Tam, ngươi cùng ta nói thật, có phải hay không bởi vì đỉnh đầu không có tiền, mới đánh lên bên kia chủ yếu tới. Ngươi nghe ta nói, kia đất hoang cũng muốn hai lượng một mẫu, không có lời cũng không tiện nghi, vẫn là làm đại ca cho ngươi tìm xem địa phương khác. Này bạc đại ca cho ngươi điệp chính là... Đúng vậy. Đệ, mội, ngươi khuyên nhủ tam đệ, này kiến phòng ở tìm địa phương chính là Nhưng Khai không được vui đùa, muốn thật trọng. Tiếu thị phụ hoa nói, trên mặt đều là thật thật tại tại quan tâm cùng lo lắng, Lâm uyển uyển cảm động rất nhiều, vẫn là mở miệng nói, đại ca, đại tẩu, việc này chúng ta đều thương lượng hảo, liền tính toán mua ở kia. Khương Gia Minh cũng trịnh trọng gật đầu, bọn họ hai vợ chồng ý tứ là nhất trí, tức phụ nói qua miếng đất kia kỳ thật là khối phong thủy bảo địa còn có kia cây đào cũng là có thể cứu trở về thấy lão tam hai vợ chồng là hạ quyết tâm tưởng mua phía đông khương gia tông hai vợ chồng cũng không biện pháp rốt cuộc không phải bọn họ trụ chỉ có thể ân lão tam hai vợ chồng ý kiến tới làm các ngươi nói kia phiến đất hoang cùng bình thường đất hoang giống nhau đều là hai lượng một mẫu tưởng hảo mua vài mẫu không khương gia tông hỏi đại ca Bên kia toàn bộ đất hoang tổng cộng có bao nhiêu mẫu đất? Đây là... Lâm uyển uyển tương đối quan tâm, bạc nàng không lo lắng. Ta tìm xem. Khương Gia Tông nhảy ra một sổ sách tới, tinh tế lật xem. Này đất hoang không nhỏ, tính thượng bên trong hồ nước, chân núi những cái đó, không sai biệt lắm có 700 mẫu nhiều. Hoa, đó là rất đại, nàng lúc trước coi trọng nơi đó, quan trọng nhất vẫn là nhìn kia mà đại. Mua tới nàng nhưng chính là cái danh xứng với thực địa chủ bà Kia nếu là hơn nữa cây đào lâm đại khái có bao nhiêu mẫu Lâm uyển uyển Hỏi Khương gia tông cũng không để ý Hắn nhưng không cho rằng lão tam một nhà có thể đem phía đông toàn bắt lấy tới Cây đào lâm có 300 mẫu bộ dáng Thêm lên xem như 1.000 mẫu Kia tốt Chúng ta toàn bộ muốn Mới vừa nói xong Liền nhìn thấy đại ca đại tẩu trừng mắt nàng trong mắt đều mau trừng ra tới lâm uyển uyển kỳ quái nhìn mắt khương gia minh tựa hồ là đang hỏi ta có phải hay không đem bọn họ cấp dọa tới rồi khương gia minh tỏ vẻ tức phụ quá cường đại hù chết một chúng vây xem quần chúng cảm giác vẫn là đỉnh hảo ngoạn khương gia tông đem tầm mắt di đến nhà mình tam để trên người lão tam để muội nói chính là thật sự ánh mắt truyền đạt lại là ngươi muốn dám nói sai một câu ngươi liền chờ coi khương gia minh nuốt nuốt nước miếng cầu cứu giường như nhìn về phía nhà mình tức phụ, ai biết tức phụ thế nhưng mắt xem mắt, mũi đối mũi, đối hắn làm như không thấy, xong rồi, vẫn là căng ra đầu thượng đi, giang nan gật đầu. Khương gia tông ót nhô lên, tăng lớn thanh âm, ngươi lại nói nói một lần. Đại ca, việc này là thật sự, ngươi liền giúp chúng ta làm, mai kia chúng ta liền đem này mà mua tới, đến nỗi mặt khác còn muốn đại ca nhiều nhọc lòng. Lâm Uyển Uyển mở miệng tiếp nhận lời nói, "Để muội, không phải đại tẩu nói ngươi, này chỉ cần là đất hoang liền phải 1400 lượng bạc, ngươi còn muốn mua cái kia vô dụng cây đào lâm, này quả thực chính là lãng phí bạc. Vừa nhớ tới hôm nay văn con số, Tiểu thị liền tràn đầy đau lòng, nhà nàng chung bất quá trăm lượng nhiều tồn bạc, giúp cũng giúp không được. Tẩu tử, cái này ngươi không cần lo lắng, mấy ngày hôm trước ở trấn trên thu được ta cha mẹ tin." Bọn họ cho ta ở tiền trang tổn điểm tiền, vừa vặn có thể mua. Nàng cũng không tin một gốc cây linh chi mua không dưới này tám trăm mẫu đất. Tiếu thị tin là thật, tận tình khuyên bảo khuyên nhủ. Có tiền cũng không thể như vậy hoa a Khương gia tông không ra tiếng, không biết. Suy nghĩ cái gì, Khương gia minh có chút nghi hoặc nhìn về phía chính mình tức phụ. Hắn nhưng không nhớ rõ có việc này, bất quá lúc này cũng sẽ không đi phá đám. Đại tẩu. Các ngươi không cần lo lắng, việc này ta đều có tính toán, đến lúc đó các ngươi liền biết. Đến, ta cũng lười đến quản các ngươi, các ngươi chính mình lăn lộn đi thôi. Nói xong không nhìn Lâm uyển uyển liếc mắt một cái, xem ra là có chút sinh khí. Sau lại Lâm uyển uyển mới biết được, cách vách đinh trang đinh. Tài chủ ở nông thôn tòa nhà cũng bất quá 7-8 mẫu, lúc này mới minh bạch lúc ấy đại ca một nhà khiếp sợ, hoàn toàn cho rằng bọn họ là điên rồi lại nói tiếp lâm uyển uyển còn phải cảm tạ địa phương phong thủy chi ngôn mới cho nàng bảo lưu lại lớn như vậy một miếng đất thừa dịp hừng đông lâm uyển uyển vốn định lôi kéo tiếu thị hỗ trợ nhưng là nghĩ đến đại tẩu lúc trước không lạnh không đạm bộ dáng ngạnh sinh sinh dừng bước cuối cùng cùng đại chất nữ khương chi nhã liên thủ đem hai giường chăn tử làm tốt quần áo vẫn là học đại chất nữ đánh bản đa dạng cát xuống tới cái này làm cho lâm uyển uyển một lần xấu hổ Cổ đại nữ tử thật lợi hại. Hôm nay cái buổi tối dọn về nhà cũ Tây Sương phòng ngủ. Nhà ở trung khí vị đã tiêu. Hai giường chăn tử nàng trộn bỏ vào không gian. Muốn nhà cũ người nhìn đến. Nàng không cần tưởng cũng biết sẽ là cái tình huống như thế nào. Cắt tốt quần áo cũng toàn đặt ở không gian. Còn lại không nhúc nhích hai thất bố. Lâm uyển uyển để lại cho đại tẩu một nhà. Cũng là vì tỏ vẻ nàng trong lòng cảm kích chi tình. Trở lại nhà cũ. Sắc trời đã ám hạ. Đụng tới nhị phòng hai vợ chồng, Lâm Uyển Uyển cũng lười đến chiếu cố, nàng không phải thánh mẫu, nhân ra như vậy hại bọn họ một nhà, nàng là ngốc tử mới có thể dán lên đi tự thảo mất mặt. Khương Gia Minh cũng vô tâm tư để ý tới, người khác biết, hắn chính là nhất rõ ràng hắn nhị ca toàn gia, trước nay không thiếu làm thiếu đạo đức sự. Nhị phòng. Hai vợ chồng sắc mặt có sắc âm u không rõ. Xem người ánh mắt làm người thực không thoải mái Nghĩ đến lại muốn tính kế bọn họ tam phòng cái gì Lâm uyển uyển không nghĩ cùng những người này chấp nhặt Lo chính mình lôi kéo Khương Liên Giác cùng Khương Liên Khuyết vào cửa Khương Gia Minh cũng theo tiến vào Lưu lại nhị phòng hai vợ chồng tại chỗ mặt thác trầm ra thủy tới Ở trong phòng Tam phòng bốn khẩu còn có thể nghe được Phương Thị trong miệng không sạch sẽ nói Tìm Đường chết toàn ra Còn dám cấp lão nương bái sắc mặt cũng không nhìn một cái bản thân là cái thứ gì. Lâm Uyển Uyển nghe xong không nhiều ít phản ứng, nhân ra nguyện ý kêu khiến cho nàng kêu đi, dù sao nàng cũng không phải ít khối thịt, mất mặt còn không phải nói người kia, tự mình đánh bản thân mặt còn không biết. Suẩn, hai đứa nhỏ tuy nhỏ cũng biết những cái đó không phải lời hay, cắn răng răng mặt lộ vẻ không cao hứng, Khương Gia Minh cũng là vẻ mặt không vui. Hả? Nàng không phải như vậy một người Các ngươi lại cùng nàng đi so đo làm gì? Vừa nói vừa đem chăn phô hảo, phía dưới điệp là trương mới làm chiếu tử, rửa sạch sẽ liền mau tới đây thử xem, nhìn xem này tân chăn cái nhưng thoải mái. Khương liên giác cùng Khương liên khuyết nhanh chóng chạy đến trên giường đất, cúi đầu ngửi người ngô, thật hương. Tiện đã nằm ở chăn thượng lăn hai vòng, bỏ đến lâm uyển uyển bên người, nhỏ giọng nói, thật thoải mái a nương, chúng ta cái tân. Chăn lạc. Thật tốt, hì hì, này một đêm, tam phòng ngủ thoải mái dễ chịu, nghĩ đến còn có việc, sớm rời giường. Tức phụ, như thế nào không ngủ thêm chút nữa? Hiện tại tức phụ không bao giờ dùng chịu kiềm chế, có thể thiếu làm việc, nghỉ ngơi nhiều. Khương Gia Minh cảm thấy rất tốt, mọi việc đều có hắn ở. Hôm qua cái không phải nói, hôm nay muốn đi mạnh đại thúc ra sao, quính lên đã quên cùng ngươi nói một chuyện nhi. Lâm uyển uyển nghi nghĩ. nghĩ. Đưa lỗ tai thấp rộng ở. Khương Gia Minh bên tai nói vài câu. Thấy Khương Gia Minh trợn to hai mắt. Nhìn, lại đem người cấp dọa. Người một nhà thu thập hào. Ở Khương lưu thị thần mắng chung. Ăn xong cơm sáng. Hướng đại ca ra mượn xe bò chạy tới mạnh đại thúc trong nhà. Có xe bò ở. Tốc độ so ngày thường nhanh rất nhiều. Sớm liền tới đến mạnh đại thúc ra rược lư cửa. Lâm uyển uyển đề ra cái sọt xuống dưới. Bên trong là nàng sớm phóng tốt linh chi. Hai đứa nhỏ cùng Lâm Uyển Uyển đứng chung một chỗ. Khương Gia Minh tắc đi một bên bộ ngưu thẳng, Mạnh Đại Thúc nghe tiếng ra tới, dày nặng quần thâm mắt đem Lâm Uyển Uyển hoảng sợ, "Này không đến mức đi. Cô gái, tới, đồ vật mang đến không?" Hắn cả đêm cũng chưa ngủ ngon, thiếu chút nữa nửa đêm chạy đến Lâm Uyển Uyển trong nhà đi, biết lại thấy không sợ không tới, tâm ngứa, khó chịu. Lâm Uyển Uyển đề ra đề sọt, Mạnh Đại Thúc hình như có sở cảm. Tiếp nhận sọt, cò chạy đến dược lư bên trong, lưu lại mẫu tử ba người há hốt mồm. Đứng ở bên ngoài. Tức phụ, đây là có chuyện gì? Khương Gia Minh thấy tức phụ hài tử ngốc ngốc, có chút buồn bực. Tướng công, không có việc gì, chúng ta vào đi thôi. Nàng có thể nói cái gì, nếu không phải tin tưởng mạnh đại thúc nhân phẩm, không biết còn tưởng rằng gặp phải cường đạo đâu. Đi tới cửa liền nghe được mạnh đại thúc tiếng cười to âm. Đại thúc! đánh thanh tiết đón lâm uyển uyển lôi kéo khương gia minh ở một bên ghế trên ngồi xuống chờ mạnh đại thúc giải tỏa nghi vấn hạ tử ngôn đi lên thế bọn họ đổ chén nước lâm uyển uyển nhướng mày nguyên lai có đồ để còn có bực này chỗ tốt này tới cửa nước trà không cần chính mình bận việc thật tốt thực vừa lòng nhìn mắt hạ tử ngôn khương liên giác cùng khương liên khuyết là ngồi không được xuống dưới lôi kéo hạ tử ngôn chơi đến nỗi vì cái gì không ra đi. Bởi vì bọn họ cũng muốn biết kia đen tuyển chính là cái thứ gì. Kết quả cuối cùng giống như Lâm uyển uyển tưởng giống nhau, sát thật. Là ngàn năm linh chi, mạnh đại thúc nói này cây phẩm tướng cùng niên đại so với hắn đã từng gặp qua một gốc cây còn muốn cao. Này niên đại linh chi cũng là thường thấy chi vật, tỉ như vài thập niên, trăm năm tương đối thiếu chút. Ngàn năm theo đại thúc theo như lời, hắn biết đến hiện có chỉ có tam cây, một gốc cây đặt ở hoàng thất bên trong. Một gốc cây ở rượt vương cốc Còn có một gốc cây chính là trước mắt này Một gốc cây Mạnh đại thúc cũng không có ăn xong này cây linh Chi Mà là cho nàng giới thiệu một nhà ở huyện Thành quy mô trọng đại hiệu thuốc Nói là người quen Hắn bổ câu đưa thư qua đi có thể Sự thật chứng minh cũng là như thế Cơm trưa mới vừa xuống bụng Bên ngoài liền chuyển đến kêu mã rừng bước tiếng động Tới Vừa mới nói xong Liền thấy một trung niên nam tử tiến vào ước chừng 40 tả hữu tuổi tác thân cường thể tráng nếu không nói thật đúng là không biết này nguyên lai chính là hiệu thuốc trưởng quầy vẫn là một người đại phu, có mạnh đại thuốc ở hai vợ chồng cơ bản không có như thế nào nói chuyện, đều là kia võ trưởng quầy cùng mạnh đại thuốc ở giám định thảo luật cuối cùng được 8 vạn lượng bạc trắng lâm uyển uyển cũng nói không rõ là kiếm lời vẫn là mệt sau lại mạnh đại thúc lén nói cho nàng này linh chi nếu là bai ở địa phương khác Còn không ngừng cái này giới Nhưng hắn cho rằng vẫn là bán cho hiệu thuốc hảo Tuy rằng giá cả thấp đi Tương đối tơi nói an toàn Không có người sẽ nhớ Thương thượng bọn họ toàn ra Cẩn thận tưởng tượng cũng là cái này lý Dù sao nàng phát cũng bất quá là một bút tiền của phi nghĩa Có bao nhiêu là nhiều ít Nàng tưởng quá nhiều làm gì Đếm đếm ngân phiếu Một vạn lượng bảy chương Một ngàn lượng chín chương Một trăm lượng mười chương Tổng cộng hai sáu chương Lâm uyển uyển cười oai miệng. Khương Gia Minh cao hứng rất nhiều có chút lo lắng. Đời này hắn cũng chưa gặp qua nhiều như vậy bạc. Hắn sợ ném. Hai đứa nhỏ không có khái. Niệm, cũng không rõ ràng lắm có bao nhiêu tiền. Chỉ biết bọn họ nương lại kiếm tiền. Có thể mua đất kiến phòng ở. Đây là mẫu thân khẩu nói. Bạc tới tay, mua đất việc này liền nhắc tới Nhật Trình đi lên. Tam phòng bốn khẩu ma không ngừng để chạy đến Khương Gia Tông Gia. Không đúng, là ngưu không ngừng để. Thấy tam để một nhà nhanh như vậy trở về, thẳng lôi kéo hắn vào nhà, Khương Gia Tông còn ở kỳ quái, đây là ra chuyện gì? Căn bản không nhớ tới mua đất sự, không có biện pháp. Làm Khương Gia Minh đại ca, hắn còn có thể không rõ ràng lắm nhà mình để để có bao nhiêu đấy, liền tính là để mỗi cha mẹ cấp cũng không có khả năng có nhiều như vậy. Hai ngàn lượng đối bọn họ dân quê tới nói hoàn toàn chính là cái con số thiên văn. Đại ca, chúng ta là tới mua đất tưởng sớm một chút đem mà mua định ra tới khương gia minh là trong tay có tiền tự tin đủ khương gia tông nhưng thật ra xem trọng chính mình tam đệ liếc mắt một cái việc này đặt ở bọn họ trong mắt sát thật vô pháp lý giải đơn nói có thể đem hạ lớn như vậy quyết tâm tam đệ muội khẳng định là nổi lên tác dụng nhưng tam đệ bản thân mới là mấu chốt còn hảo hắn vừa mới đi rồi thôn trưởng ra một chuyến đem việc này cấp để ra để Thôn trưởng cũng cùng hắn không thể lý giải, làm hắn khuyên nhủ tam đệ, này bán đất sự cũng giao phó cho hắn, nếu là thật muốn mua, thành trực tiếp tìm hắn ký tên liền thành, không cần nhiều chạy mấy tranh, mua đất sự liền như vậy cấp định. Ra tới, thanh toán 2.000 lượng bạc, cộng thêm 200 lượng bạc, thủ tục phí gì đó đều từ bên trong khấu, nhiều làm khương gia tông chính mình nhìn xử lý, khương gia tông ám đạo, cái này tam đệ muội nhưng thật ra cái biết xử sự cũng không ở chậm lại, Khương Gia Minh còn làm ơn hắn đại ca trước, thế hắn giấu hạ việc này, có thể giấu bao lâu liền bao lâu, hắn đồng ý tức phụ cách nói, nếu là làm người ngoài biết, không chừng nháo ra cái gì tới, đặc biệt là thượng phòng. Người, không thể không phòng, việc này Khương Gia Tông xem như đồng ý, thôn trưởng bên kia cũng hảo thuyết, đợi lát nữa hắn còn phải tìm thôn trưởng đem sự làm, đuổi ngày mai đi trong huyện đem khế ước đỏ cấp làm, Thật sự là trên tay nhiều như vậy tiền, hắn sợ xảy ra chuyện, mà mua, tam phòng cũng coi như nhẹ nhàng thở ra, phòng ở cũng phê, ấn lâm uyển uyển ý tứ bộ phận ấn khế nhà xuống dưới, còn có đại bộ phận nàng có lưu dụng, cụ thể chưa nói, mua mà nàng tính toán toàn bộ. Dùng gạch xanh tường vây vòng lên, Khương Gia Minh không hiểu tức phụ vì sao làm như thế, nhưng cũng biết nói tức phụ làm việc đúng mực, được đáp án cũng liền không đang nói cái gì. Mọi việc tức phụ làm chủ, hắn phụ trách chạy chân làm việc chính là, kế tiếp muốn làm sự còn có rất nhiều, kiến phòng ở yêu cầu thợ thủ công, phương diện này khương gia minh nhưng thật ra có nhận thức người, muốn đi đi một chuyến, tài liệu cũng ắt không thể thiếu, ý tức phụ ý tứ là toàn bao đi ra. Ngoài, nhưng là tài liệu cùng sống đều phải tốt, không thể làm người thật giả lẫn lộn, tiền công liền ân chấn trên tới cấp, trông coi còn muốn chính hắn tới. Như vậy Khương Gia Minh đáy lòng đại khái có cái số, hắn cảm nhận chung nhưng thật ra có người rất tốt tuyển, chính là mang lên làm công Khương Lượng huynh đệ, là làm này hành, thủ ha có không ít huynh đệ, hắn cũng cùng những người này chỗ quá, đều là có khả năng, chỉ là nhớ tới Khương Lượng huynh đệ còn ở chân trên làm. Việc, lại có chút hấp hối, theo sau lại suy xét đến một cái khác cùng hắn cùng nhau trải qua sống, cũng là rất có thể, ánh mắt sáng lên. Nắm chặt hướng cách vách thôn chạy tới, A, Khương Gia Minh nhìn không được thở nhẹ, hắn chạy quá cấp, tựa hồ đụng vào ai, đầu đau quá, theo bản năng dơ tay đi sờ, một cái khác cũng thở nhẹ ra tiếng, hắn vội vá hướng trong nhà đuổi, nhất thời không tra đụng phải người, dùng tay sờ đầu đồng thời ngẩn đầu nhìn về phía đối phương, di, này, không phải Khương Gia Minh huynh đệ sao, Gia Minh, ngươi không sao chứ, này cấp vội vàng muốn đi đâu nhi. Nghe thanh âm, giống như có chút quen tai, ngẩn đầu vừa thấy có chút vựng, hắn không phải đang nằm mơ đi. Khương lượng đại ca, ngươi như thế nào ở chỗ này? Khương lượng thấp thấp thở dài, ai, chủ nhân ra điểm sự, sống cấp áp đến năm sau, còn phải một lần nữa đi tìm. Như vậy vừa nói, Khương gia minh nhưng cao hứng hỏng rồi, này không phải hắn buồn ngủ liền đưa tới. Cái gối đầu, được, hắn trực tiếp giữ chặt phải đi Khương lượng. Khương lượng đại ca, tiểu đệ ta nơi này có cái việc thật đúng là yêu cầu đại ca hỗ trợ. Cái gì việc? Khương mắt sáng tỉnh sáng người hỏi. Khương gia minh cười tủm tỉ mở miệng. Là cái dạng này, nhà ta muốn khởi phòng ở. Yêu cầu người, đại ca có bằng lòng hay không lại đây giúp giúp tiểu đệ. Kia còn dùng nói, đây là bao đại ca ngươi trên người. Có cái gì yêu cầu ngươi cứ việc nói? Khương lượng thống khoái. Khương gia minh cũng cao hứng trực tiếp đem sở hữu yêu cầu cấp đề ra một lần, mặt khác còn nói thêm câu nhiều kêu những người này lại đây đến nỗi tiền công sự tuyệt không sẽ bạc đái, cụ thể chờ ngày mai lại đây lại nói Khương Gia Minh bên này sự làm tốt Lâm uyển uyển còn ở trầm tư suy nghĩ, rốt cuộc hẳn là như thế nào thiết kế phòng ở, việc này nàng đến hảo hảo suy xét suy xét đào Lâm thôn cái này địa phương nàng thực thích, phong cảnh cũng không tồi đặc biệt là nàng nhìn chúng chỗ đó Nàng tính toán hảo hảo quy hoạch quy hoạch Kiến cái vừa lòng Về sau vô luận nàng có thể đi bao xa Nàng đều nghĩ có thể trở về nơi này dưỡng lão trừ bỏ rừng đào 300 mẫu Chân chính có thể cung nàng sử dụng chỉ có 700 mẫu đất Nàng tính toán vẽ ra 200 mẫu tới tu sửa tòa nhà Dư lại 500 mẫu dùng để làm một phen sự nghiệp Tòa nhà nàng tính toán kiến ở phương Tây Hướng Cách tiểu rừng trúc có thể tới mạnh đại thúc ra Mặt chiều đào lâm thôn Miễn Cưỡng xem như phương tiện lui tới, đông phương hướng phía trước là huyện thành, vượt qua dòng suối nhỏ đi phía trước là huyện thành tới gần chấn nhỏ, nghe nói kêu hoa lê trấn tiêu phí trình độ có thể so với huyện thành, có như vậy hai cái hảo hướng đi. Lâm Nguyễn Nguyễn tin tưởng bọn họ nhật tử chắc chắn rực rỡ, hơn nữa toàn bộ đảo Lâm Thôn cũng không nhất định sẽ biết bọn họ sinh ý. Tòa nhà thiết kế nàng đại khái tưởng hảo, chủ viện tính toán vòng quanh hồ nước mà kiến, trở về sau tái hảo hảo đem hồ nước tu sửa một phen, mặt khác còn tính toán kiến mấy cái phụ thuộc tiểu viện cảnh quan cũng không thể thiếu, chỉ là trước mắt chưa kiến cái tiểu viện trước, một là giấu người tai mắt, nàng cũng sợ người đỏ mắt làm ra cái gì tới, chỉ có tới nhất định độ cao người khác mới không dám coi thường bọn họ, nhị chính là vì nhân lúc còn sớm dọn đi vào hoa một buổi tối thời gian, lâm uyển uyển mới đem chỉnh thể thiết kế đồ hoa ra tới, lại moi ra trong đó một Cái tiểu đồ, đem tiểu đồ giao cho Khương Gia Minh, chỉnh thể đồ chính mình thu hồi tới. Ngủ trước, Lâm uyển uyển còn đang suy nghĩ, có tiền thật tốt, có tiền tiêu xài cảm giác thật tốt, nàng cái này thích hưởng thụ, tự nhiên cái gì đều là hướng tốt tính toán, tin tưởng về sau sẽ càng tốt. Phòng ở chính thức động thổ là phân gia sau ngày thứ tư, cũng là ngày đó bọn họ tam phòng thu được bọn họ để nhất phân gia sản, bọn họ ngàn mẫu đất khế thêm khế nhà, hai vợ chồng kích động. Tâm tình bộc lộ ra ngoài. Khương Lượng gọi tới thủ công có 20 tơi cá nhân. Cùng ngày Khương Gia Tông cũng lại đây hỗ trợ. Bởi vì Khương Gia Minh một nhà sự tình đã chịu rộng khắp chú ý. Cùng một ngày tới bắt đầu làm việc còn có 10 tên đào lâm thôn Thanh Tráng Nam Đinh. Việc này là có thôn trưởng phụ trách. Cũng tránh cho Khương Gia Tông làm lý chính xấu hổ. Thủ công đã ngộ ưu, Mỗi ngày 25 văn. So trấn trên còn nhiều năm văn. Tới mỗi người đều thật cao hứng. Về cơm. Chưa cũng giao cho Khương Lượng tức phụ, đây là Khương Gia Minh cùng Lâm uyển uyển Thương Lượng sau kết quả, chính mình tỉnh phiền toái, còn có thể giúp một phen Khương Lượng ra, tất cả mọi người không có ý kiến, chính là xóa tiền cơm bọn họ kiếm cũng không ít, Khương Lượng hai vợ chồng càng là mang ơn đội nghĩa, từ đây, trong thôn phàm là có cái gì bất lợi bọn họ tam phòng lời đồn, bọn họ một nhà đều là cái thứ nhất đứng ra giữ gìn, tiền công cao, nước luộc đủ, mọi người. Làm đều có lực, không mấy ngày, phòng ở liền có đại khái hình, Khương Gia Minh chính mình làm việc cũng hăng hái, Lâm Uyển Uyển Ngẫu Nhiên cũng sẽ mang theo hai cái nhi tử lại đây nhìn một cái, xem đại khái tiến độ, còn có một cái là nhà cũ đợi thật sự trong lòng cách ứng hoảng, mẫu tử ba người thả rằng chạy ngoài mặt tới. Các ngươi nghe nói sao? Một cái phụ nhân thần thần bí bí mở miệng. Cái gì? Mọi người tò mò hỏi. Nghe nói Khương Lai Phúc gia Lão Tam phát tài, ở phía đông mua khối mà, hiện tại chính vội vàng khởi phòng ở. Này có gì đó, người trong thôn đều biết đến sự. Trong đó một vị phụ nhân khinh thường, này xem như cái gì phát tài. Đây là thật sự, các ngươi là không biết, này Khương Lão Tam ra phòng ở chính là dùng gạch xanh hắc ngói cái, kia chính là địa chủ nhân gia tác phong. Này sao có thể, Khương Lão Tam đâu ra như vậy nhiều tiền. Có người không tin? Đây là thật sự, nhà ta vị kia liền ở bên kia làm việc. Các ngươi? Còn không biết đi, ta nơi này còn có một tay tin tức, này nghe nói Khương Lão Tam đem phía đông quá khê kia khối đều cấp mua tới, nghe nói hoa hai ngàn lượng bạc đâu. a này thiệt hay giả, muốn thật là, này Khương Lão Tam đã có thể phát tài. Thiết, các ngươi tin tức đã sớm quá hạn. Ta nhưng nghe nói đó là Khương Lão Tam tức phụ lấy ra tới bạc, nói là Khương Lão Tam tức phụ cha mẹ cấp. Chập chập chập, này Khương Lão Tam nhạc ra không phải đổ sao, như thế nào còn sẽ lấy. Nhiều như vậy bạc ra tới, xem ra này Lâm Thị muốn đứng lên tới. Cái gì nha, phía đông kia mà các ngươi còn không biết, nghe nói chỗ nào không may mắn. Này Khương Lão Tam cũng là điên rồi, hoa nhiều như vậy bạc mua cái loại này địa phương, đến lúc đó có hắn khóc. Lục tục nói chuyển vào vừa lại đây cây hòe giả hà phương thị trong tai Ám đạo khương lưu thị sinh bệnh hại nàng thiếu chút nữa bạch bạch mất tốt như vậy Tin tức, đen nhánh trọng mắt lộc cộc lộc cộc chuyển Lão Tam gia phát tài, hoa giá trên trời mua đất kiến phòng Kia bọn họ nhị phòng có phải hay không có thể trộn lẫn thượng một chân Đi chia cắt chút tới, lại đau lòng này trắng bóng bạc Này Lão Tam cũng thật là điên rồi Nhiều như vậy tiền đi mua cái loại này địa phương quỷ quái Nếu là đem tiền toàn cho nàng nên thật tốt, lại tưởng không phải còn ở xây nhà sao, này trong tay khẳng định có tiền, nói như thế nào nàng cũng là hắn nhị tẩu, tổng muốn bắt điểm ra tới ý tứ ý tứ không? Phải, bản tính đánh khá tốt, đáng tiếc tự mình cảm giác quá tốt đẹp. Phương Thị cũng bất chấp tiếp tục đi xuống nghe, trực tiếp lóe người chạy đi tìm Khương ra huy thương lượng. Thực mau việc này đã bị thọc đến thượng phòng, Tú Tài Lang biết càng là đầy mặt không tin cùng đả kích. Người một nhà đóng cửa lại lại không biết ở cân nhắc chút cái gì, lâm Uyển Uyển không quan tâm, nàng chính là ước hảo đại tẩu cùng nhau qua đi nhìn một cái phòng ở tiến độ, sự thương lượng xong. Rồi, tam phòng nhà ở sớm không có bóng người, làm yêu cũng không biện pháp, chỉ có thể chờ buổi tối, đi đại phòng tòa nhà, lại phát hiện đại phòng không ai ở, đi kêu người khương ra huy hung hăng phi một ngụ, này đại ca cùng tam đệ thật đúng là đương mặc chung một cái quần thượng không thành bởi vậy nhà cũ tất cả mọi người máu đủ kính đang đợi buổi tối. Đào lâm thôn phía đông, lâm uyển uyển mơ hồ nhìn biến thành hình sân, trong lòng cực kỳ vừa lòng, nhà chính tam gian, chỉ. Thiết đông xương phòng thêm phòng bếp nhỏ, thượng lương qua đi lại vây lên thiết hai cái môn, đối diện nhà chính viện môn, cập phía tây cửa hông, tuy rằng không có hiện đại bê tông cốt thép, lại cũng không kém, tin tưởng quá không lâu liền có thể vào trụ. Xong rồi về sau Lưu Khương Gia Tông cùng Khương Gia Minh hai huynh đệ ở bên trong vội, Lâm Uyển Uyển còn lại là lôi kéo Tiếu Thị cùng với từng người con cái hướng Tây hướng Mạnh Đại Thúc ra đi đến, hôm nay vừa vặn là hai. Cái cháu trai nghỉ tắm gội, coi như là vào đông đạp du, cũng là lần trước mấy người thương lượng tốt, chỉ là Tiếu Thị không biết tình thôi. Nàng chính là có chuẩn bị lại đây, mỗi người đều cấp bị một cây câu cá can, còn mang theo thùng nước. Là nàng ngày gần đây đi thợ một đại thúc ra chế tạo Sách thời điểm nàng đặc biệt tưởng niệm hiện đại nhẹ nhàng plastic thùng Vì không cho người phát hiện nàng cổ quái Còn cố ý ra mặt dày hỏi mạnh đại thúc muốn một gian không tiểu kho Hàng Dùng để che giấu trên người nàng mang đến đồ vật Để muội Chúng ta đây là muốn đi mạnh đại phu ra sao Tiếu thị khó hiểu Hiện tại lúc này không nên trở về Trở về Lâm uyển uyển nhíu mày Đột nhiên nhớ tới nàng ra tới lúc ấy xem nhà cũ những người đó biểu tình quái quái, tiềm thức nói cho nàng tuyệt đối có việc chờ bọn họ, hơn nữa vẫn là không tốt sự, nghĩ đến là gần nhất trong thôn chuyển bay là tả sự, nàng cũng có điều nghe thấy, vẫy vẫy đầu không hề tưởng, hôm nay chủ yếu sự tình vẫn là hoàn thành lần trước đáp ưng qua mấy cái tiểu nhân nguyện vọng, nàng cũng quái tưởng niệm câu cá cảm giác cùng ca nướng hương vị, đến nỗi sự tình phía sau chờ bọn họ hai huynh đệ tới thương lượng cũng không muột. Đại tẩu, chúng ta hôm nay chủ yếu là tới đạp du, dư lại ý bảo mấy cái tiểu nhân nói, tiếu thị thế mới biết chính mình hôm nay hơn phân nửa là bị lừa dối tới, ra tới chơi liền ra tới chơi, còn thế nào cũng phải ẩn cái vào đông đạp du danh. Mục, cũng mệt bọn họ nghĩ ra được, còn có này để muội cũng thật là, như thế quán này đó hài tử, cũng không sợ sủng hư bọn họ, tuy nói nhà nàng mấy cái cũng ở. Có đề muội như vậy nhớ thương nàng trung quy vẫn là cao hứng, oán trách nói cũng nói không nên lời, chỉ có thể dương mắt nhìn, ai làm này một đám đều là chủ ý chính, cũng may đều là nghe lời hiểu chuyện. Tới rồi mạnh đại thúc ra, lâm uyển uyển trước đánh thanh tiếc đón, sau đó làm bộ làm tịch dọn ra một đống đồ vật. Tới, kinh tiếu thị mẫu tử bốn người há to miệng, này để muội tam bá nương, cũng quá sẽ chuyển, câu cá can liền tính, liền thùng nước gì đó đều bị tề. Này nên nói là suy xét chu đáo, vẫn là đem của cải đều dọn đến nơi này tới, nhìn đồ vật còn đều là tân. Tiếu thị là càng ngày càng xem không hiểu cái này để muội, bất quá này cũng không ngại ngại các nàng hai cái ở chung. Đứng ở phía sau hạ tử ngôn càng là trợn mắt há hốt mồm, hắn biết việc này, cũng gặp qua uyển gì đi vào. Nhưng khi nào nhiều nhiều thế này đồ vật, vì cái gì hắn một chút cảm giác đều không có, đây là có chuyện gì, nho nhỏ đầu ninh ba ở nơi đó. Khương liên giác cùng Khương liên khuyết liếc nhau Làm duy nhị cảm kích người Bọn họ đem vùi đầu thấp thấp Nội tâm cười hoa chi loạn chiến lại có ai biết Nếu không phải rung động bà vai bán đứng bọn họ Làm lâm uyển uyển vừa lúc nhìn đến trắng liếc mắt một cái Ai ngờ xoay người sang chỗ khác Hai cái tiểu nhân như thế nhưng làm tiếu Thị hiểu lầm đi Tiếu thị nhíu mày Để muội Ngươi chừng bọn họ làm gì Nhìn đem hai hải tử sợ tới mức Nói xong còn qua đi an ủi còn lại cũng mạc danh bị mang nhập bầu không khí. Quả thực là đủ rồi, này hiểu lầm không cần quá tốt đẹp, kia hai tiểu tử thúi rõ ràng là cười, bất quá nàng cũng không hảo đi vạch trần. Nhất rồi dám không gì hơn cười hai vị, bọn họ đã rất điệu thấp, vì sao còn bị phát hiện, nhẫn đến hảo vất vả, nương, chúng ta sai rồi. Lâm uyển uyển hừ đem. Đầu chuyển một bên đi, nói rõ làm như không thấy, ai làm này hai tiểu tử thúi kéo nàng xuống nước. Một chữ nên, một cái tiểu nhạc đệm quá xong đại gia mang theo ra hỏa hướng bên ngoài dòng suối đi đến, chính là rừng đào tiền kia một cái dòng suối, đi theo còn có mạnh đại thúc thầy trò hai người, câu cá, chảo tôm, chảo con cua, chơi vui vẻ vô cùng, liền tiếu thị đều buông ra chơi, đến nỗi xuống nước giới hạn trong mấy cái nam hải tử, nếu không phải có mạnh đại thúc ở đây. Ngại với nữ tử thanh danh, Lâm uyển uyển đều tưởng tham dự đi vào. Cả buổi chiều thu hoạch phá phong, câu 12 điều ca lớn, mấy chục điều tiểu ngư, còn có một thùng tôm, hai thùng con cua, nếu không phải có cái gì ngăn đón, còn nơi nơi bò. Khương Gia Tông cùng Khương Gia Minh hai người lại đây, công trưởng thượng đã không ai, đến nỗi củi lửa sự tình liền giao phó cấp hai vị này miễn phí tráng đinh, này không còn thuận tiện bắt chỉ thỏ hoang lại đây, chính là đem đại gia. Cấp cao hứng hỏng rồi, 12 điều ca lớn bao gồm sau lại con thỏ đều ở lâm uyển uyển chỉ huy hà rửa sạch thượng giá tùy thân mang theo gia vị nhưng đem tiếu thị cấp lôi một lần thẳng tắp hướng tới lâm uyển uyển giơ ngón tay cái lên sắc trời ám xuống dưới thời điểm đồ ăn đã tản mát ra từng trận mùi hương đem liên can người chờ lực chú ý toàn dẫn qua đi ăn thời điểm thường thường phát ra cảm thán thẳng ồ nào lần sau tiếp tục trừ bỏ các nam nhân tâm tình nam bắc Lâm Uyển Uyển cũng nhân tiện nhắc tới hôm nay nhà cũ dị thường, cho rằng để ngừa vạn nhất, đại gia suy nghĩ cái đối sách, vô luận nói như thế nào đều thống nhất đường kính. Bên này là vào đông đạp du thêm lửa trại tiệc tối, chơi tận tình tận hứng, nhà cũ bên kia chính là chờ có chút không kiên nhẫn, banh ra mặt rất giống là ai thiếu bọn họ mấy trăm vạn dường như. Phân biệt thời điểm, Lâm Uyển Uyển đem còn lại đồ vật phân phân, Mạnh Đại Thúc chỉ lấy một ít, tam phòng không. Muốn cuối cùng đều cho đại phòng khương gia tông cùng tiếu thị vốn định hai nhà đối phân lại suy xét đến nhà cũ tình hình chỉ có thể bất đắc dĩ nhận lấy chỉ là tiếu thị bàn tay vung lên bao hạ lâm uyển uyển mẫu từ ba người trong khoảng thời gian này thức ăn lâm uyển uyển vạn bất quá cũng chỉ có thể tùy tiếu thị đi trở về ngồi chính là đại phòng xe bò bóng đêm thực mỹ rất sáng mỗi người tâm tình đều là tốt đẹp như vậy xe bò xử vào thôn từ trung tâm từng nhà sớm đã Tắt đèn đi ngủ, một mảnh an tính tường ninh, lại gần một chút, tựa hồ còn có một nhà ngọn đèn dầu lúc sáng lúc tối sáng lên, xem phương hướng như là nhà cũ, mấy người chăm chú nhìn liếc mắt một cái, sôi nổi nhíu mày, trong lúc nhất thời không khí có chút áp lực, mấy cái hải tử nháy mắt dừng lại nói nháo, cảm giác có việc muốn phát sinh, cũng từng người đối liếc mắt một cái nhìn về phía phụ mẫu của chính mình thân, bọn họ tuy rằng tuổi không lớn, nhưng cũng biết sự, biết thị phi hắc bạch tốt xấu đúng sai đặc biệt là ở tam phòng phân ra sự thượng biết đến không biết sau lại đều đã biết lớn lớn bé bé hài tử đối nhà cũ có mâu thuẫn sân cửa đặng chơi đùa nhị lang khương liên hằng là bị tóm cổ ra tới trong chừng đừng nhìn hắn trộm cắp lá gan không nhỏ trên thực tế lại là cái nhát như chuột này bất lão là chơi chơi liền hướng bên trong gì càng đến bên ngoài càng run run không được nếu không phải ra nãi nhìn chằm chằm hắn sớm chạy không Ảnh, vẫn luôn cúi đầu, bởi vậy cũng không thấy được từ xa tới gần một xe người. ngẩng đầu thấy thời điểm, xe bò đã tới cách vách đại phòng tòa nhà, liên tục trở về chạy hô, đã trở lại, đã trở lại. Xe bò thượng mấy người vừa nghe, nhìn nhau, quả nhiên giải quyết, chạy nhanh đem xe bò đuổi đi vào, đem đồ vật phóng hảo, phân phó mấy cái tiểu nhân ở trong phòng đợi, đừng chạy loạn. Nhà cũ thượng phòng ngồi người, cũng vừa thu lại lúc trước không kiên nhẫn trên mặt xuất sắc chi sắc lược có tương đồng so với ngồi ngay ngắn phía trên hai vợ chồng già tử nhị phòng rõ ràng ngon ngoe dục dịch tú tài lang tác ánh mắt lưu chuyển suy nghĩ cái gì cũng chỉ có nàng chính mình biết dư lại một cô một chất nữ biểu tình cũng không lớn tương đồng so với khương tuệ mẫn khinh thường cùng nắm chắc thắng lợi khương chi mẫn lại có vẻ bình tĩnh không làm khương lai phúc vốn định tống cổ khương liên hằng đi gọi người nghĩ nghĩ lại sửa kêu lão nhị khương ra Huy qua đi, Khương ra huy theo tiếng, đỉnh một chương cúc hoa mặt từ đi mau chập, bưng một bộ cái giá đi vào đại phòng tòa nhà, vừa lúc đụng tới vội xong ra cửa khẩu lão tam hai vợ chồng, mặt sau còn đi theo lão đại hai vợ chồng, nghĩ thầm, nha, toàn tề, cũng tỉnh hắn nhất nhất kêu to, khủ khụ giả khủ hai tiếng, cười như không cười mở miệng, nha, đại ca tam để vội lúc này trở về. Này làm việc khởi phòng ở chuyện lớn như vậy cũng không gọi huynh để đáp bắt tay, cũng không đủ ý tứ không phải. Mọi người chỉ nghĩ mắng một câu không biết xấu hổ. Ánh mắt rời về phía Lâm Uyển Uyển, một đốn, này Tam để muội mấy ngày không gặp lại biến mỹ không ít, thật cho là tiện nghi lão Tam, lại nhìn đến Tiếu thị, sâu kín phun ra, "Này đại tẩu cùng Tam để muội là vội cái gì đi, ban ngày đều nhìn không thấy người, như thế nào cũng đến lúc này trở về?" Nên không phải nên không phải không yên tâm ta này hai huynh đệ Đi theo dõi Ở đây người mặt tối sầm Thời thời khắc khắc ý có điều chỉ châm ngòi huynh đệ phu thế gian quan hệ Này xem như cái gì sự Thế nào cũng phải rảo người không yên phật Lâm uyển uyển không khách khí trắng liếc mắt một cái khương gia huy Nhị ca Như thế nào nhìn ngài ý tứ Ngài cùng nhị tẩu lão không về nhà Nguyên là cũng đúng Bên ngoài nơi phồn hoa Dụ hoặc quá nhiều Để muội ta còn là tưởng khuyên nhị ca ra hòa vạn sự hưng, bên ngoài lại hảo nào có trong nhà hảo, tuy rằng nhị ca nhị tẩu lớn, lên lớn lên là có điểm không quá đăng đối, chắp vá chắp vá cũng là có thể quá, đối không, nhị ca. Nhìn khương ra huy trắng lại hắc, đen lại bạch sắc mặt, tiếu thị bội phục đến trong lòng thẳng vỗ tay, để muội này há muộn lúc đóng lúc mở, nói ra nói tức chết người không đền mạng, đổi thành nàng thật đúng là nói không nên lời. Hướng này phân sức chiến đấu, nàng nên hảo hảo hướng đề muội học tập học tập, lúc này Lâm uyển uyển cũng không biết nói nhà mình đại tẩu đem nàng chở. Thành học tập mục tiêu, vẫn là tại đây loại phương diện, nếu không nàng khẳng định lại muốn yêu thương, nàng chính là buôn hiền thê lương mẫu đi á. Khương Gia Huy cũng không thể tưởng được, hắn thói quen cúi đầu làm việc không có tính tình đề muội hôm nay đột nhiên như vậy vừa ra sát thật có đem hắn nghẹn đến, khó coi sắc mặt còn hiện lên một tia ảo não cùng khiếp sợ, tựa hồ có cái gì bí mật bị bắt bắt được, hung tợn trừng mắt Lâm Uyển Uyển, "Đệ muội, lời này cũng không thể." Nói bậy, lời nói còn không có xong, Tiếu thị ý vị thâm trường tiếp thượng một câu, "Ai nói không phải, nhị đệ còn thỉnh nói cẩn thận thận hành." Lúc này, Khương Gia Huy trong lòng hỏa thình thịch, đối với đại ca là Lý Chính, hắn vẫn là không dám lỗ mãng, bởi vậy, đồng dạng đối thượng đại tẩu Hắn cũng không dám thật sự đắc tội, Giang Nan nuốt xuống khẩu khí này, ngữ khí bất thiện nói: "Đại ca, tam đệ, cha kêu các ngươi qua đi, còn có đại tẩu, để muội cũng cùng nhau qua đi." Thầm nghĩ, xem các ngươi đợi lát nữa còn như thế nào khoe khoang, cũng không sợ người không tới, hơi mang kiêu ngạo chạy lấy người. Nhà cũ thượng phòng chờ có chút bực bội, lâu như vậy, như thế nào còn không có lại đây? Lại không biết bởi vì Khương Gia Huy châm ngòi chậm chễ thời gian, thấy Khương Gia Huy trở về, trên mặt vui vẻ, theo sau chấn định xuống dưới, làm bộ túc mục, quả nhiên người đã đi vào thượng phòng. Cha, Nương, bốn người đồng thời kêu lên, ân, đã trở lại. Khương Lai Phúc chiều khẩu thuốc lá sợi, gật gật đầu, lại không có mở miệng làm cho bọn họ ngồi ý tứ. Khương Lưu Thị Hừ một tiếng không ra tiếng. Lão nhân mới vừa rồi cảnh cáo nàng còn ghi tạc trong lòng, lại niệm bạc nàng tạm thời cũng sẽ thu liêm chút. Bốn người cũng không xấu hổ, sớm hay muộn muốn đối mặt sự, cha kêu chúng ta tới có chuyện gì? Làm lão đại, Khương Gia Tông dẫn đầu hỏi. Lão đại, lão ta mua phía đông một ngàn mẫu đất hoang hay không là thật? Khương lai. Phúc chứng thực nói, những người khác cũng nhắc tới lỗ tai nghe. Khương Gia Tông đúng sự thật trả lời. Đúng vậy, cha. Quả thực như thế, xem ra bên ngoài đồn đái sát thật là thật sự Khương Lai Phúc cầm điếu thuốc đấu hương trên bàn thật mạnh một gõ Hồ nháo, kia phía đông là cái dạng gì mà Ngươi cũng không ngăn cản điểm Còn có lão tam, mua đất như vậy chuyện quan trọng Ngươi cũng không cùng cha thương lượng Ngươi trong mắt còn có hay không ta cái này cha Cha, phân Ra ngày đó phát sinh còn rõ ràng trước mắt Bọn họ nếu phân ra đi Tự nhiên là có thể làm chính mình chủ, hướng chi tiền vẫn là tức phụ tránh đến, tự nhiên cùng nhà cũ không có quan hệ, hắn cũng không cho rằng có cái gì thương lượng tất yếu. Lâm uyển uyển thầm nghĩ, đều mình không rời nhà, này bàn tay cũng không tránh khỏi quá dài một chút, không phải nói tốt phân ra sau ai lo phận nấy nhật tử, tốt xấu bản thân chịu trách nhiệm, đừng trở về tìm bọn họ, bọn họ cũng giúp. Không được. Đến nỗi mặt sau quá hảo đừng quên nâng đỡ nhà cũ, chỉ có thể nói muốn quá nhiều, bọn họ không đem mỗi năm hiếu kính cấp tỉnh đa không tồi, đến nỗi mặt khác nhà cũ người thật đúng là quản không tới. Những người khác cũng tưởng mở miệng, chỉ là vừa mới Khương Lai Phúc Phát Uy Dư Uy còn ở, huynh đệ mấy người bao gồm Khương Lưu Thị vẫn là sợ cái tẩu, phục hồi tinh thần lại, đã có thể không giống nhau, mọi người một năm miệng mười chỉ trích tam phòng, còn muốn Khương. Gia Minh đem mà lui đem phải về tới, Đại gia đem bạc phân phân ý tứ, Lâm uyển uyển Kinh thường mở miệng, Cha, như thế nào, Liền tức phụ nhà mẹ đẻ bạc cũng tưởng tham ô không thành, Lời nói thật nói cho đại gia, Này mà ta sẽ không lui, Cũng không có cái này lý, huống hổ này mà vẫn là ghi tạc ta danh nghĩa, Ta ra bạc, Dư thừa cũng không có, Tưởng phân bạc cũng có thể, Mạnh đại thúc kia còn thiếu 652, Nga, đã quên nói, này mua đất bạc ta còn là quản ta cha mẹ mượt, chính là muốn còn phải, còn có này tiền công cha mẹ, còn có ở ngồi các vị là tưởng thay chúng ta tam phòng chia sẻ không thành kia cũng hảo, tức phụ đỉnh đầu đang cần bạc, cũng thỉnh các vị giúp đỡ, lúc này đại gia sắc mặt lại thay đổi biến, tưởng đào bọn họ bạc, sao có thể Khương Lưu Thị Càng là mang cái không ngừng, Khương Lai Phúc cũng là bị khí tới rồi Tùy tay cầm trong tay cái tẩu tạp hướng Lâm uyển uyển ở mọi người khiếp sợ chung, Lâm uyển uyển một bên thân tránh thoát. Thật đương nàng là Lâm Thị, hảo không khi dễ không thành, khinh miệt ánh mắt thẳng tắp bắn về phía Khương Lai Phúc, không tiếng động mở miệng, già mà không đứng đắn. Khương Lai Phúc khí thẳng phát run, Lâm Thị, ngươi cái này cái này, sau đó ngất qua đi, một hồi trò khôi hài như vậy xong việc. Lâm Uyển Uyển trăm triệu không nghĩ tới chính là giả bộ bất tỉnh không phải Khương Lưu thị, thế nhưng là này từ trước đến nay có uy nghiêm Khương Lai Phúc, cái này mọi người trên mặt càng là xuất sắc, chỉ là bọn hắn không biết Khương Lai Phúc ở giả bộ bất tỉnh. Lâm Uyển Uyển nhỏ giọng cùng Tiếu thị cùng Khương Gia Minh nói nàng quan sát kết quả, nhớ tới Mạnh Đại Thúc có nói qua Lâm Uyển Uyển hiểu ý, Khương Gia Minh tin, Khương Gia Tông hai vợ chồng cũng tin. Cái này nhìn về phía lão nhân ánh mắt liền đổi đổi, chỉ là không có nói toà, suốt đêm chạy đến thỉnh Mạnh Đại Phu, chờ Mạnh Đại Thúc mang theo đồ đề đã đến, trần trị xong rồi đã là sau nửa đêm. Lão gia tử Khương Lai Phúc bệnh không có gì vấn đề, Mạnh Đại Thúc chỉ là tượng trưng tính khai hai gián an thần chén thuốc, trong lén lút đem tình huống cùng Lâm uyển uyển đề ra một chút, biết sau, nhất bị thương không gì hơn Khương Gia Minh. Hắn trước sau không nghĩ ra hắn cha thế nhưng sẽ làm như vậy. Khương Gia Tông cũng ánh mắt chật lóe Có một số việc thượng, hai huynh đệ cái nhìn không mưu mà hợp. Bọn họ cha cũng là trông cậy vào không được. Bởi vậy, hai huynh đệ sau lại. Càng thêm đồng lòng, hai nhà người Nhật tử cũng là phát triển không ngừng. Thấy mạnh đại thúc cong hòm thuốc, đang định mang hạ tử ngôn trở về. Đi tới cửa, Lâm uyển uyển vội vàng mở miệng. Đại thúc, trước đừng đi. Tiếu thị cũng đi lên đại thúc đi nhà ta ngồi một lát chờ hạ để muội xuống bếp làm bữa ăn khuya nghe nói mạnh đại thúc mắt sáng rực lên hạ tử ngôn đôi mắt cũng sáng một lớn một nhỏ ăn ý hướng cách vách đi đến đương nhiên này hết thảy nhà cũ những người đó là không biết từ ăn lâm uyển uyển làm gì đó về sau kén ăn hạ tử ngôn quả thực liền tưởng mỗi ngày đi theo lâm uyển uyển đi lúc ấy còn làm mạnh đại thúc đố kỵ một phen đồ đại không khỏi sư phụ Cái kia lão lệ tung hoành Xem Lâm uyển uyển lúc ấy khóe miệng nhất trừ nhất trừ Lão nhân này chân ái diễn Hồi tưởng lên Lâm uyển uyển vẫn là phá lệ vô lực phun tào Chị em dâu hai người liếc nhau Nhà cũ không có các nàng sự tình Còn lại khiến cho huynh đề mấy cái nhìn dài Quyết Cho nên lo chính mình trở về Phương Thị nhìn thấy Có chút buồn bực Bởi vì mới vừa rồi sự cũng không hảo thấu đi lên Trở lại đại phòng tòa nhà mấy cái tiểu nhân còn chưa ngủ đều vây quanh mạnh đại thúc ở chơi đùa bầu không khí không tồi lâm uyển uyển cùng tiếu thị đi vào đánh thanh tiết đón sau đó đi phòng bếp khương chi nhã cũng đi theo qua đi hỗ trợ con cua là trưng tính toán dùng tương dầm dính ăn lâm uyển uyển cố ý lấy một chút tỏi hương ra tới sa thanh ất không thể thiếu đối với tiếu thị cùng khương chi nhã tò mò lâm uyển uyển chỉ là đơn giản giải thích hai câu không có nhiều lời tôm là dùng nước ấm năng khai sau lộ xác xào ăn, trừ bỏ phía trước lấy ra tới hai dạng khác biệt. lâm uyển uyển liền không có lại lấy mặt khác, nàng cũng sợ khiến cho không cần thiết hoài nghi cùng phiền toái, lại nói mặt khác gia vị còn trên mặt đất loại, không có phối chế ra tới, cũng vô pháp dùng. kiến giải hầm mà phóng bí đỏ, nhìn vẫn là rất mới mẻ. lâm uyển uyển cố ý hỏi tiểu thị đem ra, ngoại muốn hai cái trứng, tính toán làm một đạo lòng đỏ trứng bí đỏ nàng chính là vẫn luôn nhớ thương món này hôm nay vừa lúc có thể một nếm đột nhiên lại nghĩ tới con cua cùng bí đỏ không thể cùng ăn tức khắc nhụt chí từ bỏ sửa làm mặt khác cũng may đại tẩu ra điều kiện không tồi gia vị rất tề cũng bỏ được ha buồn cho nên lâm uyển uyển phí một chút cũng không ai nói cái gì mới hà nổi khương gia tông cùng khương gia minh liền đã trở lại sắc mặt có chút không tốt Lúc này mới nghe nói các nàng đi rồi về sau, người khác đều đi rồi, liền lưu lại bọn họ hai huynh đệ sắc thuốc uy dược, bên cạnh khương lưu thị vẫn luôn mắng một ít khó nghe nói, hợp lại đem đại phòng cùng tam phòng mắng nhất thảm, không cẩn thận nhìn thấy lão gia tử ngón tay có động, bọn họ liền biết lão gia tử là tỉnh, bởi vậy càng thêm trái tim băng giá, xong việc trực tiếp chạy lấy người, lâm uyển uyển cùng tiếu, thị cũng chỉ là an ủi hai câu liền tống cổ hai người đi nhà chính bồi mạnh đại thúc cùng một đám hài tử tiếu thị thật dài hô khẩu khí trên tay động tác không ngừng nguyên tưởng rằng nương là cái chơi bát không nghĩ tới nhìn công chính cha thế nhưng cũng là như vậy một cái ai nói không phải đại ca cùng nhà ta tướng công đánh giá cũng là nhất thời không tiếp thu được cho nên tâm tình càng tích tụ không thôi đã thấy ra liền hảo lâm uyển uyển đáp khương chi nhà ở bên cạnh nghe Trong lòng cũng là phiền một, nàng thật sự không nghĩ tới ra cũng sẽ làm nãi như vậy chuyện vô căn cứ. Lâm uyển uyển nhìn thấy, nhã nhi, còn tuổi nhỏ sầu cái gì, nói đến cùng đều là ngươi ra nãi, thấy chào hỏi, nên hiếu kính hiếu kính, đến nỗi vô lý sự né tránh chính là, người khác tổng không thể ở lấy ra lý tới, không phải. Ngươi tam bá nương nói rất đúng, nên làm như thế nào vẫn là như thế nào làm, hiếu tự bái ở phía trước đến nỗi ngươi ra nãi lánh, không cảm kích, vậy không phải chúng ta có thể suy xét sự? Tiếu thị nói, xem xét liếc mắt một cái. Tiếu thị, Lâm Uyển Uyển treo gheo nói, nhìn một cái, ngươi nương nói nhiều có lễ. Hảo a, tam để đề muội đều dám lấy thú đại tẩu a, ngươi xem ta như thế nào thu thập ngươi, làm bộ động thủ đi lên. Đừng đừng đừng, tẩu tử, không mang theo ngươi như vậy tới. Lâm Uyển Uyển liên tục xin tha. Nàng đã tràn đầy mùi tanh, không nghĩ tiếp tục cấp chính mình thêm vị, phòng bếp vui đùa, ẩm ý khai, lúc trước không mau cũng tùy theo nuốt hết, trở lại nhà chính hai huynh đệ, ở mạnh đại thúc khai đạo cùng hải tử chơi đùa đùa dỡn chung, cũng đảo qua đáy lòng buồn bực chi khí, bắt đầu chờ mong bữa ăn khuya, không có biện pháp, lâm uyển uyển chủ nghệ đã đem liên can người chờ cấp thu mua, cũng làm khương gia minh khoe khoang hồi lâu, lại âm thầm ăn vị tức phụ đều không có đơn độc vì hắn đã làm, hắn thực không vui chính mình không phải cái thứ nhất ăn đến tức phụ. Làm gì đó người, đếm đếm 5 cái đại nhân, 6 cái tiểu hài tử, cộng 11 cá nhân, tuy rằng chỉ làm tam dạng đồ ăn, thắng ở số lượng nhiều, vô luật có đói bụng không, đến cuối cùng đều ăn bụng phình phình, liền uống tiểu rượu ba nam nhân đều uống cao, mạnh đại thúc cuối cùng mang theo hạ tử ngôn nghỉ ở khương gia tông trong nhà, ngày hôm sau tỉnh lại, Đã là mặt trời lên cao, nghĩ tối hôm qua Khương Gia Minh uống nhiều quá, tỉnh lại khẳng định sẽ đầu đau, khó chịu, lâm. uyển uyển nghĩ nghĩ, thấy phụ tử ba người đều còn ngủ say, lập tức lấy tiếp nước hồ, lé tiến không gian, trộn lẫn một phần ba linh suối nước. Manh bảo nhìn tựa hồ so trước kia càng thêm cường tráng thú vị, liền tự manh bảo tiến vào về sau chưa từng mở miệng nói chuyện ngọc tác cũng ra tiếng. Một đoàn không khí cùng một con lão hổ đối thoại nhìn cũng là rất làm người nói như thế nào đâu Ngọc tác ra ra nói cái không ngừng Lão hổ thường thường gào thượng hai tiếng đáp Lại, hoàn hoàn toàn toàn bỏ qua nàng cái này không gian chủ nhân Âm thầm thở dài, sách theo ấm nước đi ra ngoài Mau đến giữa trưa, lâm Uyển Uyển tính toán nấu điểm xương cốt cháo dưỡng dưỡng giả dày Hôm qua ăn hôm nay chưa chắc tiêu hóa, dù sao tài liệu có săn có Cố ý đổ một chút ấm nước thủy, bị nhiều lần pha loãng, nấu ra tới cảm giác vẫn là cùng bình thường không giống nhau. Suốt nấu hai cái giờ, hương khí phiêu mãn toàn bộ sân, tham ăn Khương tuệ mẫn kéo không được ra. Bên ngoài chạy, Khương lưu thị nếu không phải Khương lai phúc đè nặng, cũng sớm ra tới, nhị phòng tham ăn vài vị cũng vây quanh lại đây. Tú Tài Lang ở nhà ở chung cũng nghe thấy được từng trận mùi hương, mở ra cửa sổ. Xuyên thấu qua đám người vừa lúc nhìn đến nấu cháo Lâm Uyển Uyển, thâm tình nhìn, người mỹ, nấu đồ vật cũng hảo, giao thắng từ trước. Ngũ quan nhanh nhạy Lâm Uyển Uyển, sớm biết rằng vây quanh ở mặt sau người, chỉ là không có quay đầu lại, lo chính mình nhóm lửa. Đến nỗi Tú Tài Lang tầm mắt quá cường, nàng cũng chú ý tới, mày đẹp thắt, không nghĩ tới Tú Tài Lang thế nhưng đối nàng có kia phân tâm tư, âm thầm lắc đầu, xem ra đến nhanh lên dọn đi ra ngoài mặt sau khương tuệ mẫn nhìn không được mở miệng cái kia đợi lát nữa cho ta thịnh một chén phương thị tiếp theo khương tuệ mẫn nói nói để muội ngươi xem cấp nhị tẩu cũng thịnh một chén nếm thử nghe rất hương tam để muội đừng quên ngươi nhị ca khương gia huy nói tam bá nương tam bá nương ta cũng muốn đây là nhị cháu trai khương liên hàng thanh âm lâm uyển uyển nghe hảo muốn cười Này đó đều là cái người nào, đuổi kịp tới ăn không? Nhìn đương nhiên bộ dáng nàng thật muốn cạy ra bọn họ đầu nhìn một cái, có phải hay không cái nào linh kiện xảy ra vấn đề? Lý đều lười đi để ý, trực tiếp dùng rẻ lau bưng lên nổi, tránh đi Khương tuệ mẫn lại đây đoạt tay, lè tiến tam phòng nhà ở đóng lại, lưu lại nhà ở ngoài một trận chửi bậy, đánh thức. Trong lúc ngủ mơ ba người, Khương gia minh mở to mắt, cao mày dùng tay gõ đầu, Rất là khó chịu mở miệng hỏi Xảy ra chuyện gì Hai đứa nhỏ cũng nghi hoặc nhìn chằm chằm lâm huyền uyển Chỉ chỉ trên bàn bãi nồi Nặc, đoạt ăn Sau đó đổ ba chén nạp liệu Thủy Phân biệt làm ba người uống xong Di, nương Này Thủy uống ngon thật Có điểm ngọt ngào, lạnh căm căm Khương liên khuyết nói Khương liên giác gật đầu phụ họa Khương gia minh cũng cảm thấy hôm nay Thủy không giống Nhau Uống lên về sau đầu không đau, giả dày cũng không khó chịu, đúng trọng tâm đánh giá. Sát thật hảo uống, tức phụ, đây là bên trong bỏ thêm cái gì. Lâm Uyển Uyển đạm cười, thở dài một tiếng, bí mật. Ngao, nương, ngươi khi dễ người. Khương Liên khuyết xoắn nho nhỏ thân mình bất mãn hô, Khương Liên giác còn lại là chọc chọc đề để eo thon nhỏ, ý bảo đừng nháo. Cuối cùng, xương cốt cháo bị tam phòng một nhà toàn bộ vào bụng. Bên ngoài người mắng miệng khô lưỡi khô, thấy không ai để ý tới cũng liền sám xịt rời khỏi, thế giới rốt cuộc một mảnh an tinh. Khương Gia Minh vốn định chạy đến thôn phía đông, bị Lâm uyển uyển ngăn lại, nếu đều tới rồi hiện tại cái này điểm. Hôm nay liền đừng lại qua đi, lại nghĩ tới đại phòng một nhà, không biết đại ca có hay không đi phía đông, cũng không biết thừa dịp lúc này qua đi còn kịp không, một nhà bốn người trực tiếp đi ra ngoài. Phương Thị nhìn thấy tam phòng người đều đi rồi, lập tức cùng Khương Gia Huy. Nói thầm lên, không biết đang thương lượng chút cái gì, sau lại lại cùng Khương Lưu Thị mẹ con quậy với nhau, nhìn hùng hổ bộ dáng, không biết còn tưởng rằng muốn đi đâu nhi đánh lộn. Khương Lai Phúc nằm ở trên giường đất chập mắt không có quản. Bốn người từ Khương Lưu Thị đi đầu, Khương Gia Huy mở cửa khóa, trực tiếp xông đi vào, nhà ở sạch sẽ ngăn nắp, không chút cầu thả. Hai lời chưa nói trực tiếp động thủ phiên đồ vật, thế muốn đem bạc tìm ra tới, đừng nói nhị phòng vì. Sao hảo tâm kéo lên khương lưu thị mẹ con, thật sự là mấy ngày nay bọn họ cũng nhìn ra chút manh mối tới, nếu nói lão tam không dễ chọc, như vậy bọn họ tam để muội càng là chọc không được, ai làm cho bọn họ nhớ thương bó lớn bạc, tự nhiên muốn tìm cường hữu lực che ở phía trước, khương gia huy có tin tưởng, mặc dù bạc vào khương lưu thị tay, hắn cũng có năng lực đào ra. Khương liên giác cùng Khương liên khuyết trở về lấy món đồ chơi, vừa lúc thấy cửa mở ra, rất là kỳ quái đi. Qua đi xem, kết quả thấy nhị bá mẫu ở trên giường đất phiên đồ vật, nai cùng tiểu cô ở phiên tủ quần áo cùng nương của hồi môn cái dương, còn có nhị bá cũng ở nơi nơi tìm, đồ vật rối loạn đầy đất, thậm chí còn đánh nát mấy cái tân mua chén, hai người hoa lớn tiếng khóc lên, ăn trộm, các ngươi này đó ăn trộm. Không được nhúc nhích chúng ta đồ vật, không yên tâm cùng lại đây xem Khương liên cận cùng Khương liên đường. Thấy tình huống không đúng, một cái đi vào đi xem, một cái. Vội cất bước chạy về ra đi tìm người. Khương liên đường thở gấp đại khí biên kêu biên chạy tiến nhà chính. Cha, cha, nương, nương, tam bá, tam bá nương, việc lớn không tốt. Bốn người nghe nói, trong lòng dùng mình, nghĩ đến hai cái nhi tử đi nhà cũ lấy đồ vật khẳng định là cùng hai cái nhi tử có quan hệ, Lâm Uyển Uyển vội không ngừng đứng dậy đoạt môn đi ra ngoài, Khương Gia Minh đuổi kịp, Khương Gia Tông hai vợ chồng thấy tình huống cũng theo qua đi, Khương Liên Đường. Theo sau, nói, Lâm thị cái kia tiện nhân đem bạc để chỗ nào rồi? Khương Lưu thị kiêu ngạo ép hỏi, Phương thị cùng Khương Tuệ Mẫn một người dám một cái hài tử, tàng nhẫn kính hướng hài tử trên người tiếp đón, véo hai đứa nhỏ lên tiếng khóc lớn. Một bên Khương liên cận liều mạng đi phía trước hướng, tưởng che chở hai cái đệ đệ, nể hà Khương Gia Huy ngăn đón, làm một cái tay chói gà không chặt đọc sách lang nơi nào là Khương Gia Huy cái này thành niên nam tử đối thủ, chỉ có thể. Không ngừng dãy rủa xin tha, cầu nai bọn họ buông tha hai cái đệ đệ, hai cái nhái danh, còn không chạy nhanh nói ra, bạc rốt cuộc ở đâu, dừng một chút, thấy không phản ứng, hảo a không nói đúng không. Ta cho các ngươi ăn không hết gói đem đi. Dứt lời, nhất tay muốn đánh người. Lâm Uyển Uyển tiến vào nhìn đến chính là cảnh tượng như vậy, không rảnh lo đau lòng. Trực tiếp nhào qua đi phá khai phương thị cùng Khương tuệ mẫn, đem hai đứa nhỏ hộ tại thân hạ. Mặt sau tiến vào Khương Gia minh mắt thấy liền phải đánh tới nhà mình tức phụ. Tức khắc giống như tiềm năng bùng nổ giống nhau, lấy một loại không có khả năng tốc độ trực tiếp che ở tức phụ hài tử phía sau. Thật thật tại tại ăn Khương lưu thị một trưởng, tê, thật đau, thiếu chút nữa ruôi không dậy nổi eo tới, có thể thấy được dùng sức chi mánh, Khương gia minh trái tim băng giá đến cực điểm, hắn một đại nam nhân còn ngăn không được, nếu là dừng ở hai cái nhi từ trên người, hậu quả. Không dám tưởng tượng, hắn nương đây là muốn mạng người A, này sẽ mà ngay cả con hắn không chịu buông tha, có thể thấy được là ngoan độc, Khương lưu thị thấy con thứ ba chống đỡ. Tâm càng thêm tàn nhẫn lịch, một đám đều phản thiên, dám võ nghịch nàng, đều là lâm thị cái kia tiện nhân, còn có này hai cái thằng nhãi danh, như thế nào không chết đi, điên cuồng ý niệm khởi, không quan tâm xuống tay đánh người, đừng nhìn nàng một phen tuổi, nàng có rất nhiều sư lực, nhất thời. Không phản ứng lại đây, nhưng thật ra làm Khương gia minh hung hăng lại ăn mấy trưởng, cũng may đại phòng một nhà đúng lúc đuổi tới ngăn đón Khương lưu thị nếu không lâm uyển uyển cũng không dám bảo đảm chính mình có thể hay không ra tay muốn này lão bà tử mệnh nàng đối khương lưu thị toàn vô hảo cảm nếu không phải xem ở là nàng tướng công nương nàng hai cái nhi tử nãi sẽ ảnh hưởng nhà bọn họ tiền đồ lại như thế nào có thể làm nàng như vậy càn rỡ. khương gia tông chậm dái nâng dậy oai khương gia minh tiểu thị giúp đỡ lâm uyển uyển đem hai cái cháu trai hộ ở sau người đứng ở hai huynh đệ bên cạnh Khương Liên cận tránh thoát Khương Gia Huy dùng thế lực bắt ép, cùng Khương Liên đường đứng ở hai cái đường để trước mặt chống đỡ. Hảo A, Hảo A, các ngươi hai huynh đệ làm tốt lắm, thông đồng một hơi, đều cưới tức phụ đã quên nương, đây là muốn tức chết lão nương có phải hay không, một đám đều phản thiên A, ta lúc trước như thế nào sẽ sinh ra. Các ngươi như vậy hai cái đồ vật tới, kéo trên mặt đất, vỗ đùi gào, càng nói càng quá Phật, lâm uyển uyển miệng trừu. Nhìn hai phòng chi gian tràn ngập hắc khí, nhìn nhìn lại Khương Lưu Thị diễn trò, ám đạo, lão bà tử đây là liền đại nhi tử đều phải đắc tội tiết tấu, người đại ca tốt xấu cũng là cái lý chính, ở thôn là phó lãnh đạo, ai dám như vậy làm càn. Tuy nói này cổ đại là trăm hành hiếu vì trước, nhưng không còn có quân thần chi đạo, đại ca tuy rằng không đủ trình độ. Quan lão ra, ở thôn kia cũng là ăn quan cơm, này Khương Lưu Thị thật sự là sách không rõ. Đắc tội đương lý chính nhi tử, Cũng không phải là một kiện như vậy hảo ngoạn sự, Ngốc, cô em chồng cũng ngốc, Nhị phòng kia hứng thú bừng bừng nhìn trò hay bộ dáng sớm vào mọi người mắt, Đỡ không dậy nổi a đấu, Ở đây cũng liền Khương Lưu Thị xem thượng mắt, Những người khác cũng liền ha hà, Khương Lưu Thị bên này ở diễn kịch một vai, Bên ngoài vây xem người sớm chen đầy sân, Đừng nói, Nhân ra ly đến không nhất định gần, Cũng may này bát quái không ngừng, Dù sao rảnh rỗi không có việc gì, đành phải nhìn chầm chằm này bát quái ngọn nguồn, này bất chính hảo cấp đụng phải, một truyền mười, mười truyền trăm đều tới, nghe chính là cái kia mùi ngon, còn có phải hay không phát hai câu cảm khái, thanh âm không nhỏ, bên trong liên can người đều có thể nghe được. Khương Lưu Thị tưởng tượng, bãi tới, nàng càng muốn biểu diễn sinh động, bằng không như thế nào hố lão. Tam, chỉ là như thế nào nàng nói khẩu đều làm. Chính là không ai phản ứng nàng, đốn cảm thấy không thú vị, nhớ tới, nghĩ đến muốn bạc, người ngoài những người đó ở tóm lại không tốt lắm, hùng hùng hổ hổ đi ra ngoài đem mãn viện tử thôn dân đuổi đi, khả nhân là như vậy hảo đuổi, ngươi khương lưu thị cũng quá coi thường nhân ra một cái bát quái tâm, đặt ở trên người của ngươi, cũng chưa chắc chịu đi, sau lại liền rất ít lên sân khấu lão thôn trưởng đuổi lại đây, thật sự là này. Khương Lai Phúc ra làm việc quá thất công đạo nhân tâm, cuối cùng nháo kết quả là, tam phòng vô tâm tư cùng nhà cũ lãng phí tâm tư, lãng phí thời gian, vì thế dứt khoát dọn đi, lời nói đều nói đến loại này phân thượng, việc này cũng làm đến loại này muốn trộm cắp trình độ, kia cũng trách không được bọn họ, ngươi Khương Lưu Thị muốn nháo không phải, kia hảo, nơi này sẽ để lại cho ngươi đương sân khấu, chính mình chậm rãi biểu diễn đi, chúng ta tam phòng cũng hảo, đại phòng, Cũng thế, không công phu cùng ngươi lăn lộn mù quáng, nhưng thỉnh ngươi buông tha chúng ta, chúng ta này liền dọn đi. Lão thôn trưởng ý tứ vốn là có thể khuyên giải liền khuyên giải, toàn ra thành kẻ thù, đối thôn cũng không tốt, nhưng tới rồi này nông nỗi, sự tình hắn cũng sáng tỏ, Khương Lai Phúc cái này đương gia nhân cũng không ra, Lão thôn trưởng xem như nhìn lầm rồi người, cũng không nói thêm cái gì, nên cảnh cáo vẫn là cảnh cáo vài câu, đến nỗi Khương gia minh một nhà. Không chỗ ở, phía Đông phòng ở còn cần chút thời gian, hắn tính toán an bài tạm thời làm cho bọn họ ở từ đường Tế Tế. Lúc này, làm Lý Chính Khương gia tông cũng ra tới nói chuyện, từ đường nhưng thật ra không cần, đây là ta huynh đệ, nhà ta Tế Tế cũng là có thể ở lại ha, liền trước chủ nhà ta đi. Đối với lời này lão thôn trưởng tưởng tượng cũng đồng ý, nhưng tam phòng lại không đồng ý. Vừa vặn lại vụt ra mạnh đại thúc thầy trò, lão tam, cô gái Đại thúc ra không, trước tới. Đại thúc ra ở vài ngày, dù sao về sau đều là hàng xóm, lại gần lại phương tiện, tỉnh qua lại chạy, nhà ngươi hai tiểu tử vừa vặn cùng ta cái này bổn đồ nhi làm cái bạn. Khương Gia Minh có chút hơi xấu hổ, phía trước đã phiền toái mạnh đại thúc không ít, lại đi có chút nói không nên lời, lâm uyển uyển liền không phải như vậy tưởng, ba chỗ địa phương, mạnh đại thúc kia chỗ mới là nàng muốn đi, thành như mạnh đại thúc nói như vậy phương tiện. Còn có sớm một chút rời xa này nhà Cũng, nàng cũng là cậu mà không được Mạnh đại thúc nàng đã sớm hoa vì nhà mình trưởng bối Là trong lòng hiểu rõ mà không nói ra sự Cũng liền Khương gia minh không biết Ở tiếu thị hỗ trợ hạ Đoàn người chứng kiến hạ Tam phòng rốt cuộc dọn ly này tòa làm người hít thở không thông tòa nhà Hành lý thiếu làm thôn dân môn lưu lưỡi Đám người sau khi rời đi Lưu lại ngốc lăng tại chỗ Khương lưu thị Không thể tin tưởng Khương tuệ mẫn còn có hung hăng nhìn chằm chằm phương xa. Nhị phòng phu thê, tựa hồ lại nghĩ tới cái gì, tạm thời buông việc này. Mọi người xem không thấy mặt sau còn có một cái bộ mặt khó coi tú tài lang, nhìn lâm uyển uyển rời đi, phản phất ném linh hồn nhỏ bé dường như, nắm nắm tay không nói, không có người biết hắn suy nghĩ cái gì. Vẫn như cũ là đại ca ra kia chiếc xe bò, mặt trên chở đại phòng một nhà, còn có tam phòng một nhà cùng toàn bộ gia sản. Đương nhiên Mạnh Đại Thúc thầy trò hai người cũng ở, nói là đi trở về, cũng không biết là từ nơi đó toát ra tới, lại vừa vặn giải quyết tam phòng phiền toái, có thể nói là mưa đúng lúc. Nhà ở vẫn như cũ là Lâm Uyển Uyển lúc ấy dưỡng thương chủ kia gián, bởi vì nhiều ngày chưa từng chủ người, thoáng quét tước vừa lật vẫn là yêu cầu phô thượng bản thân mang đến chiếu, chăn bông, vừa lúc nhìn đến chăn bông thượng rõ ràng hai cái dấu chân tử, Lâm Uyển Uyển bất đắc dĩ kéo xuống mặt. Việc này làm ai, vẫn là Tân đâu, như vậy đạp hư, chụp đánh quá nàng vẫn là cảm thấy dơ, này muốn bọn họ như thế nào nằm trên đó ngủ. Tiếu thị vỗ vỗ Lâm Uyển Uyển bả vai, cũng không biết nói cái gì đó, chăn bông cũng là quý giá đồ vật, trong nhà cũng không dư thừa, thời tiết càng thêm lạnh, nếu là buổi tối không có chăn muốn như thế nào có thể ngủ, như vậy dơ, để muội lại là cái ái sạch sẽ đổi lại là nàng cũng nuốt không dưới khẩu khí này. Khương Chi nhá càng là vẻ mặt đau lòng. Đây là nàng cùng Tam Bá Nương mới làm tốt không bao lâu tân chăn. Bông A lao động thành quả bị người như vậy đạp hư, nàng trong lòng đối nhà cũ người cũng là có oán trách. Nàng cũng là cái ái sạch sẽ cô nương, như thế nào thấy được kia mấy cái dấu chân tử? Sừng sốt trong chốc lát, Lâm Uyển Uyển nhún nhún vai, đem chăn bông xốp lên đặt ở một bên, tính. Tạm thời dùng đại thúc ra, đại tẩu, giúp ta từ ngăn tủ lấy một giường ra tới. Tiếu thị mở ra một bên ngăn tủ, báo ra một giường tới, treo gheo nói, ngươi nhưng thật ra thuộc môn thuộc hộ. Nhưng này chăn vẫn là mỏng điểm, bốn người cái cũng không đủ. Đúng vậy, tam bá nương, thiên nhi đều lạnh, sao có thể chịu được? Khương Chi nhã lo lắng nói tiếp. Tạm chấp nhận mấy ngày, gian năng nhật tử đều qua đi, còn sợ này đó. Lâm Uyển Uyển chấn an đại chất nữ, đến nỗi tiếu thị nàng là hiểu được, tam phòng phía trước hai năm ở vào đông áo trong sam lam lũ, nàng là gặp qua, cũng là như vậy chịu đựng tới, lúc này so với lúc ấy thật là muốn tốt hơn quá nhiều quá nhiều. Còn hảo phân ra tới, nếu không cái này mùa đông còn không biết muốn như thế nào quá, ai? Lâm Uyển Uyển nhưng thật ra không quá để ý, hô hấp tự do không khí, hỏng tâm tình loại bỏ hơn phân nửa. Đợi lát nữa sấn không ai thời điểm đem chăn bông ném không gian máy giặt giặt sạch chính là toàn tự động làm mau, đến lúc đó lại ở bên ngoài lạnh mấy cái ngày chính là Khương Gia Minh, mạnh đại thúc là không rảnh lo này đó, đến nỗi mấy cái hài tử hảo lừa dối, dễ dàng thu phục, hai cái. Tiểu gia hỏa nếu là biết nhà mình nương là như vậy tưởng bọn họ, phòng trừng sẽ khóc. Khương chi nhá còn tưởng mở miệng, tiếu thị xả một chút nàng tay áo áo, lắc đầu. Khương chi nhá cũng chỉ hảo từ bỏ, trong lòng kia sợi khí lại là không có đi xuống. Mặt khác trong bọc liền mấy thân quần áo, không có gì hảo thu thập, cũng liền chủ cái ba năm ngày không sai biệt lắm, không có mở ra trực tiếp nhét vào ngăn tủ, chờ muốn xuyên thời điểm lấy chính là. Khương Gia minh tự nhà cũ ra tới. Thở dài nhẹ nhõm một hơi, vô hình chung có một đạo gông xiềng cấp dài, trong lòng nhẹ nhàng không ít, Khương Gia tông ảnh hưởng không phải rất lớn, Hắn không phải lão tam, vốn là sớm phân ra tới, tự quá mục đích bản thân nhật tử, lão gia tử tái phạm hồn, tổng niệm hắn lý chính thân Phật, có vài phần kiêng kỵ, sẽ không làm những người đó sẵn bậy. Lão nhị tuy rằng là cái hồn, cũng không dám phạm ở hắn trong tay, làm việc một đám người không rõ ràng lắm luôn luôn sớm đến chủ. Nhân, hôm nay đến buổi chiều cái này điểm mới đến, bất quá này cũng không phải bọn họ quan tâm sự. Cũng liền Khương lượng huynh đề lại đây hỏi vài câu, không thể nghi ngờ là hoài nghi nhà cũ bên kia ra chuyện gì, làm cùng thôn, lại là cùng nhau lớn lên, đối Khương gia minh ra tự nhiên là thực hiểu biết, biết là quan tâm, cũng không gạt, đơn giản đem sự tình nói một lần. Khương lượng huynh đề trừ bỏ cảm thán cũng chỉ có thể không đau không ngứa an ủi hai câu, sau đó tiếp tục làm việc, những cái đó đến từ trong thôn, tin tưởng về nhà sau liền có thể biết được sự tình chân tướng. Khương Gia Minh cũng không phải một cái có thể đem này đó mất mặt sự tình nơi nơi ồn ào người. Loại sự tình này nói ra đi vô luận là ai sai lầm, rốt cuộc đều là không sáng dọi. Quả nhiên ngày thứ hai tơi bắt đầu làm việc, người đem tin tức đều mang đến. Thuận tiện còn tặng kèm thứ nhất bị bẻ cong sau sự thật, suốt từ với Lâm Uyển Uyển Khẩu, truyền ba với nhà cũ bao nhiêu. Nữ nhân cùng chơi bởi lêu Lồng Khương Liên Hằng, mấu chốt là bọn họ tin, xác định tam phòng không bạc. Chỉ cần là có thể làm tam phòng không thoải mái chính là bọn họ đều vui với làm, dù sao không cần bọn họ tới phụ trách, đây là nói tốt, cho nên thoải mái hào phóng vặn vèo sự thật, nói tam phòng tay không bộ bạch lang, không có tiền còn thỉnh người thủ công, dùng một bộ trách trời thương dân thái độ, có người tin thất thất bát bát, đương nhiên cũng có khi bọn hắn là đánh. Rắm, nhưng tâm lý cầm cái gì thái độ đã có thể có nói, nhìn đến rõ ràng lười nhác xuống dưới mấy cái thôn dân. Đây ngập nhiệt tình Khương Gia Minh có chút thần sắc phức tạp, công nhân gian truyền lưu những lời này hắn không phải không nghe được, có vẫn là cô y nói cho hắn nghe, không nghĩ tới tức phụ đối nhà cũ những người đó thử, thế nhưng bị bọn họ dùng để thương tổn tam phòng công cụ, cũng may Khương Lượng huynh đệ mang đến người không chịu ảnh hưởng, hắn rõ ràng đây là Khương Lượng Vinh đệ khởi tác dụng, đến nỗi hoài nghi thôn dân hắn cũng không trách nhân ra, rốt cuộc nhân ra vẫn là tới Dư lại sống cũng liền mấy ngày nay công phu liền có thể hoàn thành, hắn cũng liền không hề nói thêm cái gì, chỉ nói cho bọn họ hoàn công sau cổ tiền công. Hai ngày sau là thượng lương ngày tốt, mời thôn dân chính là giao cho làm lý chính Khương Gia Tông, tạm thời an bài 18 bàn bàn tiệc, lại từ ở trong thôn một hộ nhà định rồi một đầu 200. Nhiều cân trọng heo, chờ ngày mai đồ tệ lại đây chém giết, mặt khác còn muốn 18 chỉ gà, bắt 20 tơi điều ca lớn, Trong ngoài còn cần chuẩn bị đồ vật tắc từ lâm uyển uyển cùng tiếu thị thu phục. Chờ đến thượng lương ngày ấy, có thể nói toàn thôn người đều tới, đi học đường hai cái cháu trai cũng xin nghỉ lại đây. Mạnh đại thúc còn cố ý đưa tới một vang pháo, nghe nói đây là muốn quan phủ nhân viên gật đầu mới có thể làm đến, trường hợp thập phần náo nhiệt, khương. Gia Minh Gia cũng thập phần cấp lực, chuẩn bị sung túc kèo cùng bánh trái, có thể nói người người có phân, tới người đều thật cao hứng. Một cái kính khen lão tam gia biết làm việc, đặc biệt là tiểu hài tử, mấy thứ này đối bọn họ tới nói quanh năm suốt tháng đều không nhất định có thể ăn đến, này sẽ được đến nhiều như vậy, tự nhiên là vui vẻ ra mặt. Buổi tối bàn tiệc là tám chén lớn phân lượng, có ba cái là hoan, mặt khác hoặc nhiều hoặc ít trộn lẫn chút thịt, dù cũng là phóng ước chừng, tới đều là mãn đường đường, tùy lễ cũng là có nhất định phân lượng, chỉ có nhà cũ những người đó khoan thai tới mua. Vẫn là không tay, cái này kêu người sắc mặt có chút phức tạp, tới tự nhiên là đón nhận tòa, hai cái lão mới ngồi xuống, mặt khác đã toàn ngồi xong, nhớ rõ đại phòng cùng tam phòng không vị trí, có loại tu hú chiếm tổ ý vị, khương tuệ mẫn từ khi ngồi xuống liền buông ra ăn, nhị phòng cũng không ngoại lệ, hoàn toàn không màng những người khác. Sắc mặt, chung quanh trên bàn thôn dân, hoặc nhiều hoặc ít đều là ở chỉ trích nhà cũ những người đó không phúc hậu, làm việc quá phật. Nhưng tới rồi tình trạng này cũng không cứng qua nói cái gì, nếu không chính là bọn họ không phải. Khương Gia Minh hai vợ chồng nắm nắm tay đầu, chính là đem khẩu khí này nhìn xuống đi. Cùng Khương Gia Tông hai vợ chồng thương lượng, kia cái bàn cũng liền không đi. Coi như là mỗi bàn đều đi ngồi ngồi, ăn một chút lại khách sáo vài câu, thuật. Tiện cũng làm các thôn dân biết rốt cuộc đây là ai ra nhà mới, đừng tưởng rằng chiếm địa phương liền có thể muốn làm gì thì làm. Chậu này ăn tất cả mọi người miệng du du, nếu không phải phát sinh kế tiếp sự, có thể nói là hoàn mỹ xong việc. Hảo hảo nhật tử, ăn no không có chuyện gì, Khương Lưu Thị bắt đầu chơi bát lăn lộn, nhị phòng cũng ra tới chọn sự, khiến cho Khương Gia Minh hai huynh đệ mặt hắc một trận âm một trận, đương nhiên lão gia tử Khương Lai Phúc cũng có chút. Kéo không dưới mặt tới, rốt cuộc nhiều như vậy thôn dân nhìn, vẫn là xem siếc khỉ cái loại này. Nếu là đổi cái trạng thái hắn cũng là cho phép, nghĩ đến lão tam một nhà ra nhà cũ càng là không hảo đắn đo, hắn trong lòng cũng là phiền, cho nên ngay từ đầu là dung túng, chỉ là mặt sau xem tình huống không đối mới mặt lại hắc lại hồng, tưởng chờ lão tam một nhà cấp cây thang hạ, nhưng đây là lão gia tử suy nghĩ nhiều, bản thân ở nhân ra rất tốt sự thượng nhau đã chính là không. Phải, còn tưởng nhân ra cái gì đều không ngại, trên đời này đâu ra chuyện tốt như vậy. Cuối cùng sám xịt đi rồi, tú tài lang cũng có chút ảo não, việc này hoàn toàn ở hắn đoán trước ở ngoài, còn có này phòng ở, tự nhìn đến liền vả mặt, hắn nương như vậy một nháo, càng là không mặt mũi, đã sớm đi không còn một mảnh, chỉ có nhị phòng phu thê còn giữ không đi, cũng may tiếu thị để lại cái tâm nhãn, sớm dặn dò quá, bằng không phương thị đã sớm lưu đi vào đem dư lại nguyên liệu, nấu ăn cấp thuận đi cuối cùng cũng là sắc mặt không vui chạy lấy người hoàn toàn không có bị người chảo bao xấu hổ cái này làm cho lâm uyển uyển cùng một chúng hỗ trợ phụ nhân cực kỳ bội phục đây là nhân tài đương nhiên còn thừa nguyên liệu nấu ăn lâm uyển uyển không có lưu nhặt một đạo tốt thịt cùng hai con cá cấp đại tẩu còn lại đều làm hỗ trợ phụ nhân nhóm phân đi thời điểm đều là vui dạo dực cùng với ngày hôm sau toàn bộ thôn đều tán khương gia minh ra bàn tiệc là trong thôn đầu một nhà Nhân nghĩa đại phóng, đương nhiên cũng có ghen ghét nói trái lương tâm lời nói, đến nỗi nhà cũ làm những cái đó và mặt sự, hợp với phía trước nghe đồn, cũng bị chuyển bay lả tả, rất nhiều nhân ra tự giác cùng nhà cũ những người đó hoa khai khoảng cách, này đó là nhà cũ người không nghĩ tới, thượng lương qua đi, lưu lại sống không nhiều ít, toàn bộ phong tuyển cái ngày lành vào ở, lại thỉnh thân cận người tới ăn một đốn, việc này liền tính viên. Mãn Mấy ngày nay, Lâm uyển uyển liền vẫn luôn ở chuẩn bị nhà mới đồ vật, không sai biệt lắm mỗi ngày có thể ở huyện thành nhìn đến bọn họ mẫu tử ba người hoặc là bốn người bong dáng. Đương nhiên này người thứ tư không phải người khác, không phải Khương Gia Minh, chính là mạnh đại thúc tiểu đồ đề hạ tử ngôn. Ngày đầu tiên, ra cửa chính là mẫu tử ba người, đi đường qua đi cũng liền hai cái giờ nhiều điểm, nguyên với Lâm uyển uyển mỗi ngày có ở trong nước thêm linh suối nước. Toàn gia thân thể đều biến so thường lui tơi muốn tinh thần nhiều, bởi vì là ở tại mạnh đại thúc ra, cho nên mang thêm mạnh đại thúc thầy trò hai người cũng đơ bổ ích. Trước mắt trực quan hiệu quả chính là, hai cái nhi tử trắng non không nói, còn có chút hướng tiểu mập mạp phát triển, tròn vo nhìn càng vì đáng yêu, khương gia minh đạm năm ngoái nguyệt tăng thương dấu vết, nhìn thật sự là cái hai mươi mấy tuổi thanh niên nam tử, từ nhan giá trị thượng xem, cũng là chung. Thượng đẳng Lâm Uyển Uyển vẫn là rất vừa lòng, lên đường thời gian so ngày xưa nhanh rất nhiều, trung gian không có dừng lại, tuy rằng nhìn có chút mặt đỏ thở dốc, trên thực tế bọn họ vẫn là có sức lực. Đối với chọn mua phương diện, Lâm Uyển Uyển là liệt đơn tử, dọn tân phòng, nồi chén gáo buồn cần thiết, lúc trước mua những cái đó là xa xa không đủ, nàng tưởng thành bộ mua, như vậy nhìn cũng thoải mái, bởi vậy lúc trước những cái đó nàng không tính toán lưu dụng, vào tiệm Tạp hóa, Lâm Uyển Uyển đại khái nhìn chung quanh một vòng, âm thầm lắc đầu, không có coi trọng chính mình muốn. Tiệm tạp hóa trưởng quầy cũng là thấy Lâm Uyển Uyển không quá vừa lòng thần sắc, tiếp nhận mới tới tiểu nhị nói mở miệng nói: "Phu nhân hảo, ta là này cửa hàng trưởng quầy, không biết phu nhân tưởng mua chút cái gì?" Thấy trưởng quầy vẻ mặt ôn hòa, không có một chút khách nhân không mua liền không kiên nhẫn, Lâm Uyển Uyển nhưng thật ra tới hứng thú, hướng về phía Trưởng quầy thái độ nàng như thế nào cũng muốn cho nhân ra đánh cái mãn phân, giống nhau cửa hàng đều có tư tàng hảo hóa, không lay động ở bên ngoài, giống như vậy đại cửa hàng nàng cũng không tin sẽ không có. Trưởng quầy là cái dạng này, ta đâu liền tưởng mua nguyên bộ nồi chén gáo buồn, số lượng khả năng sẽ nhiều điểm, yêu cầu phương diện nói, muốn ngắn gọn hào phóng, không có nửa điểm tì vết, tốt nhất là màu trắng vì màu lót, hoa văn không cần quá nhiều, quá phức tạp. Không biết nhưng có, trưởng quầy nghĩ nghĩ, nhưng thật ra nhớ tới gần nhất tân đến hóa một đám đào hoa đế bạch đồ sứ cụ, phi thường phù hợp trước mắt vị này phu nhân yêu cầu, chỉ là này giới vị so bên ngoài bày biện muốn cao một ít, nhìn này phu nhân ăn mặc không giống như là cái nhà có tiền, chỉ là này khí chất nhưng thật ra hiếm thấy, nhìn so huyện lão ra phu nhân còn muốn tôn quý vài phần, như thế làm hắn có chút không hảo phán đoán, nhưng không thể trong mặt mà bắt hình dong hắn vẫn là biết đến, này không chuẩn chính là kia ra phu nhân điệu thấp đi ra ngoài, khiêm tốn mở miệng, phu nhân, ngài nói này cửa hàng bên trong thật là có, chỉ là không biết hợp không hợp phu nhân khẩu vị, phu nhân nếu là tin tưởng ta, còn thỉnh phu nhân rời bước phòng trong. Lâm uyển uyển gật gật đầu, mang theo hai cái nhi tử đi vào, bộ dáng nhìn sát thật không tồi, đặt ở nhà giàu nhân ra cũng là hiếm thấy, đào hoa chi đế vừa vặn xứng nàng kia tòa tương lai trang viên như thế có thể còn thành công bộ đồng loại trà cụ từ từ bàn tay vung lên toàn bộ mua nghĩ đến về sau toàn bộ trang viên đều đủ dùng trên người nàng có bạc một chút đều không lo lắng mặt khác phòng bếp đồ vật toàn xứng tề xem như một tuyệt bút sinh ý trưởng quầy chính là sắc mặt chất đầy cười còn cố ý cung cấp ngoại đưa phục vụ làm lâm uyển uyển thở nhẹ một hơi điểm này là nàng không có suy xét chu toàn xem ra là yêu cầu mua một chiếc xe bò Tốt nhất là xe, ngựa, lại sợ xe ngựa qua trói mắt, nghĩ vẫn là trở về cùng Khương Gia Minh thương lượng một chút lại quyết định. Tiếp được đi, nàng vốn đang muốn đi đi dạo mặt khác, ai làm nàng một lòng chỉ nghĩ không gian là vạn năng, nhưng mà xem nhẹ khách quan sự thật, xem xét mắt tràn đầy một con ngựa xe, nếu là thật đưa đến mạnh đại thúc ra bãi, phỏng trừng mạnh đại thúc thầy trò hai người đều là kinh sợ. Cũng liền nàng tướng công khương gia minh có thể miễn cưỡng tiếp thu, nàng nội tâm vô lực, muốn nhận tiến không gian cũng không dễ làm, chỉ có thể đi theo xe ngựa trở về, tìm cái ly nhà mới không xa thích hợp địa điểm, làm tiểu nhị buông, lại trộm chuyển nhập không gian. Nhớ tới kia tiểu nhị rời đi trước kia cổ quái ánh mắt, có nhìn đến hai cái nhi tử vẻ mặt nghẹn cười bộ dáng lâm uyển uyển càng, là nàng chưa nghĩ ra, vì thế, trở lại mạnh đại thúc ra. Vừa thấy Khương Gia Minh liền lôi kéo không bỏ, chính là đem châu ngựa xe cấp định rồi xuống dưới. Vì điệu thấp điểm, tính toán trước mua một chiếc xe bò, về sau lại mua một chiếc xe ngựa, nhưng mà nhà bọn họ điệu thấp các thôn dân là không thấy đi ra ngoài, mua xe bò ngày đầu tiên liền cấp nháo toàn thôn tử đều biết, còn có không đi lên vây xem, Lâm uyển uyển quả thực là phục, đổi lại nàng đi như vậy nhiều lộ, chính là đến xem này xe bò, đó chính là suy nghĩ nhiều. Bất quá nàng may mắn chính là, còn hảo chỉ mua xe bò, nếu là xe ngựa liền càng buồn bực, không cần tưởng. Cũng biết việc này là lại đây làm việc thôn dân nói ra đi, khương lượng huynh đề nàng vẫn là tin tưởng. Trải qua việc này, nàng quyết định, tiếp được đi đại công trình liền không cần trong thôn nhân xâm cùng. Cùng lắm thì nhiều tìm một chi chuyên nghiệp đoàn đội, cũng tốt hơn mỗi ngày có người không ngại cửa khổ tới cửa tới vây xem. Có xe bò sát thật phương tiện không ít. Có Khương Gia Minh cái này miễn phí sức lao động tới lái xe càng là đỡ tốn công sức, lâm uyển uyển thực. Không khách khí mua một đông lớn đồ vật, bao gồm vải vóc, bông, có săn chăn bông cũng muốn sáu giường, trang phục một người bốn bộ, đều là thêm miên, hai bộ phù hợp hiện tại thời tiết, mặt khác hai bộ thích hợp lại lánh một ít, đều là vải bông tài chất, hiện tại tuy rằng xuyên không thượng tơ lụa xa bước loại xa hoa hóa, cũng sẽ không lại làm người một nhà xuyên vải thô áo tang. Nàng cách ứng thực, nhớ tới tương lai gây dựng sự nghiệp đại kế, nàng vẫn là muốn hai thất vải. Thô, tốt xấu muốn làm việc, vẫn là có cái này nhu cầu. Bàn ghế ghế cùng ngăn tủ cũng là ắt không thể thiếu, phương diện này lâm uyển uyển không có gì đại yêu cầu. Dù sao cái kia sân cũng là tạm thời trụ, cũng sợ nhà cũ những người đó tới cửa tới lại nháo xảy ra chuyện gì tới. Vẫn là đơn giản chút hảo, đem mỗi cái phòng nên có toàn xứng tề, nhà chính tam gian. Trung gian chính là nhà chính, xương phòng cũng là tam gian, tính xuống dưới nếu không thiếu, thợ một cửa hàng còn. Khuyết thiếu một bộ, đang ở chế tác trong quá trình, yêu cầu hai ngày quang cảnh. Mặt khác Lâm uyển uyển còn cố ý nhiều muốn bốn cái bùn gỗ, vì rửa mặt rửa chân gì đó có thể phân chia mở ra. Dựa vào nàng bùn ý là tưởng một người ba cái, chỉ là thấy phụ tử ba người tại đây phương diện kiên trì không cần nhiều như vậy. Mới nghỉ ngơi tâm tư, trở về sau lại nói chính là, tắm rửa đại thùng gỗ muốn hai cái, một cái là nàng chính mình dùng, còn có một cái là cho bọn họ phụ tử ba. Người dùng, Lâm Uyển Uyển tính toán thực hào, sau lại một đám dưỡng thành mỗi ngày tắm rửa thói quen. Nhưng vấn đề liền ra tới, nàng tắm rửa thùng gỗ bị Khương Gia Minh cấp bá chiếm, Mỹ kỳ danh rằng phu thế chi gian, xài chung cái gì không phải thực bình thường. Tới cái uyên ương tắm càng là không thể tốt hơn, ta đương cha, tổng không thể cùng hai cái nhi tử đi đoạt lấy tắm rửa thùng, này nói ra đi nhiều mất mặt, lý do thoái thác một bộ một bộ, lâm uyển uyển thiếu chút nữa. Liền muốn đánh người, đương nhiên đây là lời phía sau, rốt cuộc lúc này nàng mua vẫn là rất cao hứng không phải, này đó toàn bộ đều dự định ở hai ngày sau đưa đến, đến nỗi tiền đặt cọc còn lại là thanh toán tam thành còn lại chờ đưa đến thanh toán, ngoài ra còn lập chứng từ. Khương Gia Minh là lần đầu tiên thấy nhà mình tức phụ như vậy mua đồ vật, tuy nói phần lớn đều là cần thiết, chính là quá điên cuồng điểm có hay không, hắn này một đường đều là trợn mắt há hốt mồm, nói chuyện đều phản ứng không kịp, trước kia đại ca cũng có cùng hắn oán giận quá, đại tẩu mua đồ vật quá khủng bố, bao lớn bao nhỏ để thật sự thống khổ, hắn còn không cho là đúng, hiện tại hắn là thật tin. Nữ nhân này mua khởi đồ vật sát thật là có điểm cái kia, bất quá hắn vẫn là dung túng, tức phụ có cái này tiền, chỉ cần cao hứng như thế nào mua đều tùy nàng, hắn nhiều hơn kiếm bạc chính là tương đối Khương Gia Minh, Khương Liên Giác cùng Khương Liên Khuyết muốn tốt quá. Nhiều, bọn họ đã từng có một lần kinh nghiệm giáo huấn, nội tâm cứ việc vẫn là khiếp sợ, lại cũng sẽ không giống bọn họ cha như vậy ngốc lạp bẹp lăng một đường, cảm nhận được hai cái nhi tử khinh bỉ. Cương gia Minh tức khắc càng không hảo, chẳng lẽ thật là hắn già rồi, tiếp thu năng lực quá kém, vẫn là nói hai cái nhi tử quá cường đại, hắn hảo yêu thương a. lúc này Lâm uyển uyển mới mặc kệ bọn họ nội tâm hoạt động, đồ vật không sai biệt lắm đều tề, liền chờ hoàn công tuyển. Cái ngày lành dọn đi vào, cao hứng rất nhiều còn mua không ít đồ ăn vặt cùng đồ ăn, tính toán hảo hảo làm một đốn chúc mừng chúc mừng, khua xe bò. Khương Gia Minh trong lòng là Mỹ tư tư, tức phụ nhi tử tất cả tại bên cạnh, tân nhà ở hôm nay toàn bộ hoàn công, nên mua tức phụ đều đã bị hảo, cuộc sống này là càng ngày càng có hy vọng, phân ra quả nhiên là đúng. Trung gian không ai mảnh đất, Lâm Uyển Uyển vẫn là chiếu lão bộ dáng đem đồ vật thu được không gian, đến nỗi ăn vẫn, như cũ đặt ở xe bò thượng. Phụ tử ba người đã thấy nhiều không trách, Khương Gia Minh tuy rằng trong lòng có nghi ngờ. Cũng không biết như thế nào mở miệng, tức phụ có bí mật đã không phải một ngày hai ngày sự, hắn muốn biết không sai, hắn càng muốn tức phụ có thể chủ động nói cho hắn, hắn sợ đột ngột hỏi ra khẩu, sẽ làm nhà mình tức phụ nghi nhiều, càng sợ tức phụ sẽ bởi vậy chán ghét hắn, bởi vậy so với sở hữu bí mật, không có tức phụ ở hắn bên người tới quan trọng, hướng. Hồ tức phụ cũng không có tránh hắn, chỉ là không có nói ra, chính là như vậy hắn đã thực vui vẻ. Bởi vì hắn cảm thấy hắn là bất đồng Đương nhiên mặt khác hai cái cảm kích giả có thể xem nhẹ bất kể Con hắn cũng không phải người ngoài Hắn tổng không thể cùng nhi tử đi so đo Đây là bọn họ cả nhà chờ đợi bí mật Một ngày nào đó, hắn tin tưởng hắn tức phụ sẽ nói cho hắn Trên thực tế, Lâm uyển uyển cũng là có chút thấp thỏm, Cũng sợ phụ tử ba người đem nàng đương quái vật Sau Lại thời gian dài, nàng cũng liền không để ý Chờ nhớ tới nói cho bọn họ thời điểm đã dọn tiến tân phòng, nàng đã sớm tiếp thu Khương Gia Minh, chỉ là tiếp thu không đại biểu bọn họ là có thể phu thê sinh hoạt hài hòa, rốt cuộc phương diện này nàng vẫn là cái tiểu bạch, cho nên Khương Gia Minh nhật tử còn trường, vô cùng cao hứng trở lại mạnh đại thúc dược lưu, đem đồ vật dọn hạ, xe bò rắt ở một bên, đồ ăn vật giao cho Khương liên giác hai huynh đệ, làm cho bọn họ mang theo. Tìm hạ tử ngôn đi chơi. Khương Gia Minh mang theo Lâm Uyển Uyển qua đi tân phòng bên kia, nhìn xem hoàn thành không có. Này một chút đã là buổi chiều tam điểm nhiều bộ dáng đại bộ phận người không có việc gì ngồi ở trong viện, còn có thừa hạ mấy cái còn ở bận việc, ở đem bên trong đồ vật rửa sạch rớt, trong đó bao gồm Khương Lượng huynh đệ, làm Khương Gia Minh hai vợ chồng thật phần cảm tạ, này tỉnh bọn họ không ít chuyện. Toàn bộ xong rồi về sau, bắt đầu kết toán tiền công. Đầu tiên là cấp trong thôn 10 vị, 25 văn một ngày khấu rớt 5 văn tiền cơm, còn có 20 văn, 10 ngày qua xuống dưới cũng có không ít, đều là vô cùng cao hứng lánh tiền đồng chạy lấy người. Khương lượng huynh đề đoàn đội cũng là 25 một ngày, chiếu thượng khấu trừ trả lại cho mỗi người 100 văn tiền thưởng, là vì khen ngợi bọn họ làm việc hảo, dụng tâm, cuối cùng còn giúp vội sửa sang lại, đến nỗi khương lượng huynh đề lấy trừ bỏ tiền công còn có tiền cơm, xem như không nhỏ một bút bởi vì là dẫn đầu người, Lâm Uyển Uyển cho một lượng bạc đương lòng biết ơn, cũng là Khương Lượng huynh đệ nên đến, nhưng thật ra Khương Lượng huynh đệ có chút không bỏ được sĩ diện, cho rằng kiếm lời một bút tiền cơm đã thực không tồi, đối với nhiều cấp 1 2 như thế nào cũng không chịu muốn, vẫn là Khương Gia Minh hai vợ chồng nói nói mấy câu mới nhận lấy. Phát hoàn công tiền, Lâm Uyển Uyển cũng không có gọi bọn hắn rời đi, mà là ý bảo Khương Gia Minh mang khương lượng huynh đệ đi một bên làm khương lượng huynh đệ thực khó hiểu trong viện các huynh đệ cũng không hiểu có thông minh tựa hồ phẩm ra ý vị tới xem ra còn có việc để lại cho bọn họ làm như vậy vừa nói mỗi người đều rất cao hứng rốt cuộc này chủ nhân đãi ngộ không tồi thừa dịp năm trước bọn họ cũng tưởng nhiều kiếm ít tiền hạng mục mặt khác tìm cũng là muốn phí thời gian chi bằng tiếp tục ở chủ nhân hảo hảo làm đi xuống như vậy tưởng tượng bọn họ cũng Không nóng này, chậm gì gì chờ chủ nhân cùng lão đại liêu Trong phòng, Lâm uyển uyển cũng không quanh co, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói. Khương Lượng Đại ca là cái dạng này, chúng ta nơi này tiếp được đi còn có sống. Không biết Đại ca, lời nói còn chưa nói xong, liền thấy Khương Lượng huynh đề ánh mắt sáng lên. Lâm uyển uyển liền biết việc này dễ làm. Nàng cũng nghe nói Khương Lượng huynh đề mấy ngày nay có ở tìm nhà dưới, rốt cuộc sống xong rồi, bọn họ còn phải kiếm. Tiền không phải, nàng cũng là sau lại biết đến, chính là có tâm nói cũng không tốt lắm đề, lúc này cũng là ôm thử ý vị ở bên trong, rốt cuộc tòa nhà mặt khác bộ phận nàng không vội, chỉ là này tưởng viện đến nhắc tới Nhật Trình đi lên, tự thành một viện, tỉnh ngoại giới quấy dày. Khương Lượng vừa nghe tự nhiên là chuyện tốt, mấy ngày nay hắn chính là sầu đâu, vốn tưởng rằng bên này xong rồi, còn không biết sau việc ở nơi đó, trước hai ngày lại thu được tin tức nói đằng trước. Kia ra xảy ra chuyện, sống khẳng định không có biện pháp đi làm, cũng không tìm được thích hợp, lúc này là giai đại vui mừng, vội không ngừng mở miệng, để muội lúc này đây không biết muốn làm chút cái gì. Khương Gia Minh là hắn huynh đệ, tiền công phương diện không sợ sẽ mệt hắn, còn có lúc này đây kinh nghiệm, hắn càng yên tâm sẽ không đoản bọn họ tiền công. Lâm uyển uyển từ cổ tay áo lấy ra một chương hoàn chỉnh bản vẽ, đưa tới Khương Lượng trước mặt, đây là cụ thể bản. Vẽ, bên trong sống không vội, chủ yếu là bên ngoài tường vây. Chỉ vào kia bức tường tiếp theo giải thích nói, tài liệu phương diện vẫn là cùng phía trước giống nhau, dùng gạch xanh xây, này tường nhất định phải rắn chắc. Còn muốn so bình thường tường viện muốn cao thượng một nửa, tiền công phương diện vẫn là chiếu lúc trước tính, đến nỗi đồ ăn phương diện còn phải làm phiền tẩu tử. Khương lượng có chút không tán đồng, này cũng quá thiêu bạc, nhiên xem chỉnh thể bản vẽ hắn. Cũng Minh Bạch này không phải bình thường sân, là phú quý nhân ra phương pháp, sát thật yêu cầu như vậy một bức tường. Vì thế ứng hạ, này việc phỏng trừng có khả năng đến năm trước, hơn nửa sang năm hơn nửa năm việc cũng có. Cái này làm cho Khương Lượng thật phần kích động. Hảo, kia ra Minh huynh đệ, để muội ta đây liền nói cho bọn họ đi. Nứt miệng muốn ra bên ngoài chạy, Lâm uyển uyển chạy nhanh xảy ra chuyện. Khương Lượng đại ca, ta lời này còn chưa nói xong đâu. Ngươi làm mọi người trước nghỉ ngơi ba ngày lại quá bắt đầu làm việc, đại ca cũng trở về hảo hảo bồi bồi tẩu tử, mấy ngày nay vất vả, Khương lượng sờ sờ cái ót, bất hạnh khổ, không vất vả, lại nghĩ tới cái gì, đúng rồi, huynh đệ, đệ muội, hôm nay cung ứng tài liệu khả năng muốn lại đây tính tiền, nhắc nhở một câu sau đó hưng phấn chạy ra đi, không cẩn thận quấy một chân, thiếu chút nữa té ngã làm Khương gia minh hai vợ chồng rất là vô ngữ đi ra ngoài thời điểm khương lượng còn ở cùng mọi người nói sự tình đi thời điểm một đám đều là đầy mặt tươi cười hảo tâm tình theo chân bọn họ hai vợ chồng đánh thanh tiết đón mặt sau tính tiền sự tình lâm uyển uyển không có tham dự nàng trước tiên hồi dược lư đi cho khương gia minh một ngàn lượng ngân phiếu cũng đủ sở hữu dùng liêu phí thuận tiện còn thanh toán tiếp được đi tài liệu tiền đặt cọc dư thừa đặt ở trong lòng ngực chờ trở, trở về giao cho tức phụ Tiễn đi mọi người, Khương Gia Minh hừ, tiểu khúc, khinh phiêu phiêu về nhà đi, một tới gần dược lư, chữ bỏ nồng đậm dược hương vị, còn có từng trận mùi thịt, ba cái hải tử ở trong sân chơi đùa, mạnh đại thúc trên mặt che chở y thư ở ghế trên ngủ, chỉ là này cái mũi có chút bận rộn, một cái kính ở người hương vị, cái này làm cho Khương Gia Minh líu lưỡi, tức phụ nói không sai, đại thúc thật là cái đồ tham ăn, cái mũi so mũi chó đều phải linh, Đương nhiên lời này hắn cũng chỉ dám trong lòng mặc niệm, hắn vẫn là rất sợ đại thúc. Ba cái hài tử chú ý tới hắn, vừa muốn hô lên khẩu đã bị Khương Gia Minh ngăn lại, còn có người ngủ đâu, làm cho bọn họ chính mình đi chơi, mà hắn còn lại là tung ta tung tăng chạy đến phòng bếp. Mỹ kỳ danh rằng cấp nhà mình tức phụ đáp bắt tay, đi theo Lâm uyển uyển mặt sau, cùng cái cái đuôi dường như quảng cũng quảng không ra, làm Lâm uyển uyển thật sự không biết nói cái gì cho phải. Vị này bắt được đến cơ hội liền soát tồn tại cảm tướng công thật sự là hảo. Chán ghét, thật vất vả cả nhà không xuống dưới một ngày, Lâm uyển uyển Bùn không tính toán ra cửa, chỉ là thu được hương mật phường vương trưởng quầy truyền đến tin tức, thượng một đám quả hồng tương toàn bộ bán xong, thiếu hóa vài thiên, làm cho bọn họ chạy nhanh đem dư lại dùng một lần toàn đưa đi, mới đi theo khương gia minh ra cửa. Nếu không phải vương trưởng quầy gọi người truyền tin lại đây, Lâm uyển uyển thật đúng là đã quên cái này cha, một cái là hướng phía tây giá, xe bỏ mà đi, một cái khác là hướng phía đông đi bộ mà đến, hoan ra ngõ hẹp ai giả thắng. Chợt nhìn thấy nhị phòng người, Lâm uyển uyển có chút đau đầu đỡ chán, bình tinh mấy ngày rốt cuộc vẫn là xuất hiện nàng trước mặt nhảy đát, lúc này đây lại là muốn tới chỉnh cái gì chuyện xấu. Khương Gia Minh cũng cách ứng lợi hại, hắn thật sự quá hiểu biết hắn cái này nhị ca, đầy mình ý nghĩ xấu. Không thể không phòng, liền cái kia nhị tẩu cũng giống nhau. Muốn nói đãi thấy, hắn thật. Không biết muốn như thế nào đãi thấy này đó chơ mắt đem bọn họ tam phòng một nhà đẩy vào vực sâu người. Vốn định Trang không phát hiện qua đi. Ai biết đối phương thế nhưng ngăn ở lộ trung ương bất động, khiến cho xe bò không thể không dừng lại. Khương ra huy mắt thấy lão tam hai vợ chồng liền cái phản ứng đều không cho bọn họ. Trong lòng cũng là không thoải mái, chỉ là trên mặt không có hiện ra tới. Hắn ở bên ngoài hốn thói quen, gặp người nói tiếng người, điểm này không làm. Khó được hắn, hôm nay bất đồng thường lui tới, lại đại bất mãn cũng chỉ có thể áp xuống đi. Lão Tam, đây là muốn đi đâu nhi? So sánh với phương thị sắc mặt liền có chút mất tự nhiên, luôn luôn bị nàng đạp lên dưới chân lâm thị cũng có hôm nay phong cảnh. Tân kiến tòa nhà so nhà cũ muốn rộng thoáng, người cũng trở nên phá lệ tuổi trẻ xinh đẹp, làm nàng hảo sinh ghen ghét. Tam phòng hiện tại không chỉ có có phòng có đất, liền xe bò đều mua khởi, bọn họ nhị phòng so với tam. Phòng ngạnh sinh sinh lùn một đoạn, làm nàng trong khoảng thời gian này như thế nào đều bình phục không xuống dưới. Không chờ Khương Gia Minh mở miệng, Khương Liên Hằng liền nhìn không được, mặt xú sú, sú túng cái vạn tám nghìn dường như, ta muốn ngồi xe bò, các ngươi cho ta tránh ra. Hắn đi chân hảo toan, cả người đều cảm thấy mệt. Mắt thấy tam bá ra ngồi tốt như vậy xe bò, hắn nơi nào cam tâm, cha cùng nương đều nói qua, tam bá bọn họ tính thứ gì, hắn cho rằng xe bò chính là hắn. Sở hữu vật Đối diện Khương Gia Minh cùng Lâm uyển uyển Mày nhíu chặt, này nhị cháu trai thật là cấp giáo oai nói ra nói, một chút đều không trải qua đầu óc, khó trách bọn họ vẫn luôn trướng mắt, nếu là biết Khương liên hằng trong lòng suy nghĩ, hai vợ chồng phòng trừng càng muốn buồn bực không thôi. Hai người đều không có động, Khương liên hàng chờ có chút không kiên nhẫn, trực tiếp bò lên trên xe bò, làm bộ muốn đem hai vợ chồng cấp đuổi hạ xe bò, liền hắn kia tay nhỏ chân. Nhỏ, Lâm uyển uyển thật đúng là không sợ, trực tiếp hiệp chủ hắn, vừa động không thể động, này cảm tình ngàn dặm xa xôi chính là tới đoạt xe bò, còn hảo không có dành trước mua xe ngựa, bằng không còn phải, lúc này, Khương gia minh trong lòng cũng là như vậy một cái ý tưởng. Khương Gia Minh lạnh nhạt mở miệng, nhị ca, tiểu hài tử không hiểu chuyện, còn phải nhiều dạy dỗ mới là." Lâm Uyển Uyển trong lòng thẳng hô, tướng công khí phách. Khương Gia huy mặt tối sầm, "Khi nào?" Trung thực Khương lão tam cũng dám như vậy đối hắn nói chuyện, Phương thị sắc mặt cũng không hảo đến chỗ nào đi, chính mình nhi tử bị người ta nói không giáo dưỡng, vẫn là nàng vẫn luôn coi thường người, lời trong lời ngoài rõ ràng là nói nàng sẽ không giáo hài tử. Này một hơi thiếu chút nữa không nuốt xuống đi Nếu không phải hai vợ chồng cho nhau lôi kéo đối phương Đã sớm xông lên đi Nghĩ đến mặt sau muốn nói sự Lại không thể không hít sâu dương khai gương mặt tươi cười Tới tiết đón Khương Gia Huy Cương cười mở miệng Lão Tam Nói chính là chỗ nào nói Hằng Nhi là ngươi cháu trai Còn thỉnh nhiều đảm đương chút Đúng vậy Tam Đệ Hằng Nhi còn nhỏ Không hiểu chuyện Phương Thị Phụ Hoa nói Lâm Uyển Uyển khóe miệng hơi trừ, chín tuổi tuổi tác, phóng tới hiện đại sát thật là cái tiểu hài tử, vẫn là cái đọc tiểu học, nhưng ở như vậy niên đại, 13, 4 đều có thể đón dâu đương cha, như vậy cái chó má lý do là tưởng lừa ai, lại xem. Khương Gia Minh đều khinh thường, liền càng không có thuyết phục lực, không khí nhất thời lâm vào xấu hổ. Lâm Uyển Uyển bĩu môi, buông ra tay, đem Khương Liên hàng buông, có chút không kiên nhẫn mở miệng. Nhị ca nhị tẩu, chúng ta bất đồng lộ, vẫn là mau chút mang theo tiểu cháu trai rời đi, tỉnh chậm trễ thời gian. Để muội mau đừng nói như vậy, ta cùng ngươi nhị ca chính là lại đây tìm các ngươi. Phương thị vội vàng trả lời. Đúng đúng đúng, đúng lão tam, tam để muội nhị ca. Có một số việc, Lâm uyển uyển cùng Khương Gia Minh khó hiểu liếc nhau, nguyên lai like không phải vì xe bò tới, kia lại là vì sao? Nga... Nhị ca có chuyện gì? Lão Tam, là cái dạng này, ngươi xem hằng nhi đều lớn như vậy, đại ca ra hai cái nhi tử đều ở trấn trên đi học đường, ta nghĩ cũng đưa hằng nhi đi đi học đường, Khương Gia Minh bất đắc dĩ, việc này hắn cũng không giúp được a, chính hắn cũng có hai cái nhi tử, cũng nên đưa học đường, còn không biết đi tìm ai, chỉ có Lâm. uyển uyển cảm thấy có chút không thích hợp. Nói lên cái này nhị cháu trai không phân ra trước cũng là có đi qua học đường, đáng tiếc không phải kia khối liêu, thường thường trốn học không nói, đầu óc cũng không thông suốt, thôi học một chuyện vẫn là này cháu trai chính mình đề, sau lại vẫn luôn ở trong thôn chơi bời lêu lỏng, nàng nhưng không cảm thấy sự tình sẽ đơn giản như vậy. Quả nhiên, tiếp được đi nói ứng chính lâm uyển uyển quan điểm, tam đệ nhị ca ra tình huống. Ngươi cũng là biết đến. Mắt thấy hằng nhi tuổi có cò hướng lên trên trường, không mấy năm cũng nên thành ra, tổng nghi sân hắn tuổi tác còn nhỏ, có thể học điểm đi học điểm, tương lai cưới vợ cũng dễ dàng điểm, bảo không chuẩn còn có thể khảo cái tú tài lang, chuyển ra đi cũng dễ nghe. Nhị ca, ngươi đây là ở lừa dối ai đâu, ai không biết này Khương Liên Hằng có mấy cân mấy lượng, còn tú tài lang, cho là nhặt cải trắng đâu, một nhặt một cái chuẩn, chính là cải trắng, cái... Này niên đại cũng không hảo nhặt đi, Lâm uyển uyển thiệt tình không muốn nghe nhị phòng hai vợ chồng diễn kịch, gọn gàng dứt khoát mở miệng, cũng không sợ đắc tội với người, dù sao nơi này trừ bỏ bọn họ lại vô những người khác, nàng sợ cái gì? Nhị ca, có chuyện gì, cứ việc nói thẳng đi, chúng ta còn đuổi thời gian đâu? Khương Gia Huy ánh mắt ý bảo phương thị, để muội a là cái dạng này, lần trước đại tỷ không phải nói cái kia cái gì bánh quả hồng sao? Nhị tẩu nghĩ, để muội một nhà hiện tại nhật tử không tồi, thế nào cũng nên kéo nhị phòng một phen, để muội liền hảo tâm giáo dạy chúng ta, cũng đi làm điểm mua bán nhỏ kiếm chút bạc, để muội nói có phải hay không. vượng cảm tình còn nhớ thương bánh quả hồng phương thuốc, còn tưởng rằng qua lâu như vậy, mọi người đều quên mất đâu, không nghĩ tới lúc này lại cấp nhắc tới tới. Nhị tẩu, thật không dám giấu diếm, này phương thuốc thật sự là không thể ngoại chuyện. Ngươi tam đệ, ngươi nói như thế, nào, nhưng đều là toàn gia, đều là khương gia độ vật, các ngươi có thể làm, chúng ta nhị phòng như thế nào liền không thể. Phương thị lời này nói thật sự không xuôi tai, khương gia minh thực không vui, rõ ràng đều là tức phụ công lao, nhị ca gia còn tưởng bạch chiếm, nào có như vậy chuyện tốt, việc này không có khả năng, kia bánh quả hồng cũng không phải khương gia lâm uyển uyển giống xem ngốc tử giống nhau nhìn diễn trò nhị phòng hai vợ chồng không sai nhị ca nhị tẩu chúng ta lâm gia phương thuốc khi nào thành khương gia không chờ nhị phòng hai vợ chồng phản ứng lại đây nói tiếp đây là lâm gia tổ truyền phương thuốc cùng khương gia không có một tia quan hệ lại nói tiếp vì phó tiền công bất đắc dĩ bán đi ra ngoài cho nên hiện tại không chỉ có không thể ngoại chuyện chính là chúng ta tam phòng cũng không thể lấy nó tới kiếm tiền Cho nên còn thỉnh nhị ca nhị tẩu nghỉ ngơi này tâm tư Phương thị không cho là đúng Để muội lặng lẽ Dạy chúng ta chính là Ai có thể biết Nhị tẩu Ngươi đây là đang nói chê cười sao Đây chính là muốn bồi tiền Nhị tẩu ra có tiền không ngại bồi cái trăm tới lượng bạc Nhưng chúng ta tam phòng lúc này vì kiến phòng ở nghèo thực Ngươi Phương thị không biết như thế nào phản bác Việc này sát thật không thể làm Làm nàng bồi tiền là trăm triệu không có khả năng Dù sao ai cũng không thể dùng Kia nàng cũng liền an tâm rồi Nàng ước gì tam phòng quá không đi xuống Đương nhiên nàng cũng sẽ không tin tam phòng không có bạc Nhưng cũng sẽ không tái giống như lần trước như vậy hành sự Tướng công nói không sai Tam phòng đã phát Không thể đắc tội Nếu là huynh đệ Luôn là có thể dựa gần biên Nói đến này phân thượng Khương Gia Huy cũng ngượng ngùng ở ngăn đón xe bò Chỉ có thể lui ra phía sau vài bước, lôi kéo đang ở cáo kỉnh nhi tử, xem xe bỏ đi xa. Xe bỏ đi rồi non nửa thiên, mới chậm chạp đi vào trấn trên, thừa dịp không người đem đồ. Vật toàn dọn ra tới, nhất nhất phóng hảo, đuổi tới hương mật phường, đi vào thời điểm trùng hợp vương trưởng quầy không ở. Nói là có chút việc đi ra ngoài, thực mau liền trở về, vì thế hai vợ chồng tạm thời bị dẫn tới lúc trước trong xương phòng mặt, lặng lặng ngồi uống trà. Chờ vương trưởng quầy trở về, đến nỗi trên đường phát sinh kia chuyện sớm đã ném với sau đầu, xe bỏ liền giao cho hương mật phường bên trong tiểu nhị nhìn, bởi vì đã tới hai lần, không sai biệt lắm quen. Biết, cũng yên tâm, một ly trà dưới nước bụng, ngoài cửa phát ra tiếng vang, tựa hồ là vương trưởng quầy trở về, hai vợ chồng cũng không có động, vương trưởng quầy cười ha hả mở cửa đi vào tới, khương lão đệ, để muội, chờ hồi lâu đi. Hai vợ chồng đứng dậy hành lễ, Khương Gia Minh cười ngây ngô nói: "Vương đại ca." Lâm Uyển Uyển đạm cười không nói, nàng thật sự là kêu không ra khẩu, này xưng hô quá có không khỏe cảm. Tuổi rõ ràng đều có thể khi bọn hắn hai vợ chồng cha lại. Ngạnh sinh sinh xả thành ca, cũng không biết tướng công là nghĩ như thế nào, còn vui tươi hơn hở ứng hạ, một chút đều không cho rằng có chỗ nào không thích hợp. Cũng đúng. Ai làm vương trưởng quầy bụ bẫm, du quang đầy mặt, nhìn như là 30 tơi tuổi bộ dáng, nếu không phải nàng có một đôi hỏa nhãn kim tinh, cũng muốn bị này mặt ngoài cấp lừa qua đi, cũng không biết tướng công nếu là biết cái gọi là vương đại ca, thực tế tuổi sau sẽ làm như thế nào cảm tưởng, ngẫm lại hẳn là hỏng mất đi, sau đó lại nhảy ra mấy cái tuổi so tướng công đại đại cháu trai tơi thúc như vậy một tiếng kêu sau đó tướng công trở nên một bộ ngây ra như phóng bộ dáng ngắm lại đều cảm thấy hảo chơi ngạch nàng tựa hồ tưởng xa đương nhiên nàng tuyệt đối sẽ không nói cho tướng công nàng mặt sau có hỏi qua vương trưởng quẩy chỉ là hai người đã thành hiệp nghị nhất trí bảo mật bọn họ ác thú vị cũng là đủ đủ còn hảo tướng công không phải ra ra nhớ năm đó nàng làm không ý ác thú vị sự tình sau đó khổ bức bị gia gia sách đi đánh thí thí, bồi nàng bị đánh còn có nàng nhị ca, hai người đó là cái dạy mãi không sửa, nhiều lần đánh nhiều lần phạm, sau lại liền học tinh, từ đây tránh được bị đánh thí thí vận mệnh. Ngẫu nhiên có thật để liền tự động nhảy quá, thật sự là trường hợp quá mỹ, mỹ cay đôi mắt a, nhớ tới vẫn là một đoạn huyết lệ sử, nàng tướng công khương gia minh đi, lâm uyển uyển tự nhận là sẽ không càn gia gia như vậy đánh người, thí thí sự ai ngờ sau lại lại là lệ rơi đầy mặt thế giới này cũng không ai ở lâm uyển uyển hoàng thần gian khương gia minh đã cùng vương trưởng quầy nói hảo quả hồng tương sự trên thực tế cũng không có gì hảo nói thượng một lần đã sớm nói tốt chỉ là đối hạ số lượng bạc sự tình đơn giản thực căn bản không cần lâm uyển uyển ra mặt hơn nữa nàng cũng có bồi dưỡng nhà mình tướng công một mình đảm đương một phía ý tứ nàng làm nữ tử ở cái này niên đại xuất đầu lộ diện Luôn là không tốt lắm, huống chi nàng liền thích đương cái phía sau màn. 500 bình quả hồng tương toàn bộ bán ra, ấn lão giá cả 200 văn một lọ, lập tức thu vào đó là 100 lượng. Vẫn là rất kiếm tiền sinh ý, khó trách có người nhớ thương, chỉ tiếc có mùa tính. Phương thuốc đã ra tay, tiếc được đi hết thảy đều ở cùng nàng không quan hệ, ai nhớ thương cũng chưa dùng. Dọn xong quả hồng tương, kết hảo trướng, Khương Gia Minh liền lánh tức phụ cáo từ, thành như tức phụ nói. Cái này thị trấn không chỉ có muốn trên đường đi gặp nhị phòng, hơn nữa hắn đại tỷ ra còn ở trấn trên, thị phi quá nhiều, bọn họ về sau phòng chừng là sẽ không lại đến. Đi phía trước, vương trưởng quẩy nói cho bọn họ, tháng sau hắn liền muốn dọn đến huyện thành đi, về sau liền ở huyện thành hương mật phường đương trưởng quầy, quả nhiên là thăng chức tiết tấu, này chính phù hợp hai vợ chồng ý tưởng, dù sao huyện thành ly gần, phương tiện lui tới, về sau cũng là bọn họ nghiệp. Vụ phát triển mục tiêu đề nhất địa điểm, đến nỗi vương trưởng quầy mời bọn họ ăn cơm, hai người cự tuyệt, chối từ tới rồi huyện thành lại nói, liền vội vàng cáo từ, chỉ mua mấy cái bánh bao, bánh trắng trên đường ăn, đáng tiếc khẩn đuổi chậm đuổi, vẫn là đụng phải trị chồng cùng đại cô gia, cùng với nói gặp phải còn không bằng nói bọn họ đã sớm trở ở nơi này. Tam phòng giá xe bỏ tiếng thị trấn, vừa lúc bị đại cô gia Vương Lâm tường nhìn đến, ngay từ đầu còn không dám nhận, vài Bông xiêm ý, tuổi trẻ tư thái, ngẩng đầu ưỡn ngực, sớm đã không còn nữa nghèo túng khi quân thái, cũng may hắn gặp qua 2 năm trước tam đề hai vợ chồng, bộ dáng này giống đủ 10 thành, xa xa nhìn thế nhưng hơn xa với từ trước. Nói lên này tam đề một nhà, vương lâm tưởng ý tưởng có chút phức tạp, đã từng cũng là hắn nịnh bỡ đối tượng, gặp chuyện sau hắn càng là cái thứ nhất hướng lên trên giẫm người, từ đây ở tam phòng trước mặt diễu võ dương oai, hắn rất là hưởng thụ như vậy. Khoái cảm, chính là tới rồi hôm nay, tình huống ra ngoài hắn đoán trước, hắn chỉ nghe nói tam để một nhà mình không rời nhà, thương thương bệnh bệnh, nhật tử tuyệt đối sẽ không hảo quá, này vẫn là từ hắn tức phụ nơi đó biết được, chưa từng muốn nhìn đến hôm nay như vậy quang cảnh, hắn suy nghĩ sâu xa đây là không phải kia bánh quả hồng phương thuốc mang đến phú quý, nhưng mà chị chồng biết cũng chính là phân ra ngày đó sự, đến nỗi mặt sau đã xảy ra cái gì, nàng là một chút. Đều không hiểu rõ, bao gồm tam phòng mua đất kiến phòng sự tình, bởi vậy thượng lương ngày đó không có xuất hiện cũng liền rất bình thường. Cũng là nhà cũ người không có đem sự tình nói cho bọn họ, không biết là đã quên vẫn là cố ý không báo cho, nếu không không đợi thượng lương đã sớm tới cửa tới. Rốt cuộc bọn họ chính là thời khắc nhớ thương này cái này kiếm tiền phương thuốc, chị chồng Khương Tuệ Quyên cũng không biết, như vậy làm ngày đó không lên sân khấu vương lâm tường. Liền càng đừng nói. Cho nên trong khoảng thời gian này thiếu trị chồng một nhà cuối giày nói đến cùng còn phải cảm tạ nhà cũ những người đó. Vương Lâm tưởng theo một đường, cuối cùng vẫn là cùng ném, hắn cũng không nhủ trí, chạy nhanh chạy đến trong nhà cùng tức phụ Khương Tuệ Quyên Thương Lượng, cũng liền có hiện tại ngăn ở xe bò trước một màn. Lâm Uyển bốn 45 độ ngẩn đầu nhìn lên không chung, đặc biệt vô lực, hôm nay quả nhiên không nên ra cửa, đi rồi một nhà lại tơi một nhà. Đây là tưởng nháo loại nào, không cần tưởng cũng biết là vì gì. Rốt cuộc thượng một lần này chị chồng xuất hiện chính là vì bánh quả hồng phương thuốc, huống chi là cái này đương khẩu. Còn có chị chồng bên cạnh vị kia, nàng còn nhớ rõ, nếu không đoán sai nói, hẳn là chính là đại cô gia. Này liền khó trách ngày đó chị chồng sẽ xuất hiện, mới vừa rồi nàng còn kỳ quái như thế nào sẽ có người theo dõi bọn họ. Hiện tại hoàn toàn giải thích thông, Khương Gia Minh càng là đầy mặt hắc tuyến đây là người nhà của hắn trước nhị ca nhị Tẩu sau có đại tỷ tỷ phu tám phần cũng là vì bánh quả hồng phương thuốc như vậy hảo tính kế ai có thể so được với đại tỷ gia chỉ là lúc này đây cũng sẽ không làm cho bọn họ như nguyện khương tuệ quyên tay vê khăn che miệng cười nói tam đệ tam đệ muội tới chấn trên cũng không đi đại tỷ trong nhà ngồi ngồi hôm nay vừa vặn vừa lúc đi đại tỷ ra ngồi ngồi không khỏi phân trần bò lên trên xe bò Vương lâm, tưởng biểu tình nhàn nhạt, nhạt không nói chuyện, đồng dạng bò lên trên xe bò, nhìn ý tứ là muốn cùng Khương Gia Minh cùng nhau đuổi xe bò, bất quá xem muốn quay đầu phương hướng tựa hồ không đúng, Khương Gia Minh liên tục ngăn lại, hắn nhưng không nghĩ đi đại tỷ ra, đi vào không lột ra là rất khó ra tới, điểm này, trải qua như vậy nhiều năm hắn sớm xem minh bạch, hắn kia tỷ phu chính là cái bản tính phía dưới sinh hoạt, không có việc gì không đăng tam bảo điện nhân vật, như vậy tìm tới môn tới hắn lại ngu dốt cũng minh bạch nói cái gì đều không thể đi lâm uyển uyển thật sự nhìn không được chị chồng hai vợ chồng như vậy tự cho là đúng bộ dáng hoàn toàn không màng hai người bọn họ ý nguyện thật muốn khi bọn hắn làm mềm quả hồng hảo đắn đo không thành nàng nhưng không quen bọn họ này tính tình đại tỷ các ngươi làm gì vậy trong nhà có sự chúng ta còn vội vã chạy trở về trở về sau có rảnh lại đi cũng là giống nhau để muội Ngươi đây là khinh thường đại tỷ có phải hay không? Chúng ta đều gặp gỡ, đại tỷ gia cũng không xa, qua đi mới bao lâu chuyện này, ngươi cùng Tam đệ cũng chưa đã tới đại tỷ gia, hôm nay không phải vừa vặn, nói như thế nào đều đến tiến vào ngồi ngồi không phải. Ta không cho Khương Gia Minh nói chuyện cơ hội, Vương Lâm tưởng liên tục tiếp thượng. Đúng vậy, Tam đệ để muội, ngươi tỷ nói rất đúng, tỷ phu gia liền ở phụ cật, cũng đừng ở chỗ này nhi trì hoãn có nói cái gì chúng ta về đến. Nhà lại nói. Trực tiếp đoạt quá Khương Gia Minh trong tay ngưu thẳng. Cường đạo giống nhau hành vi. Xe bò đã bắt đầu đi lại. Lâm uyển uyển cũng không ở mở miệng. Này người đến người đi đích sát thật không thích hợp nói chuyện với nhau. Đến ít người địa phương lại nói. Đến nỗi cái kia cái gì đại tỷ ra liền tính. Nàng tránh còn tới không vội. Lại như thế nào sẽ đưa tới cửa đi theo bọn họ sâu xé. Cùng Khương Gia Minh ánh mắt giao lưu đạt thành nhất trí, tới rồi ít người. Địa phương trực tiếp uống chủ ngưu, ngừng lại cũng không quanh co lòng vòng. Đại tỷ, tỷ phu, các ngươi có chuyện gì liền nói thẳng đi, chúng ta thật là đuổi thời gian, nếu không có việc gì nói, chúng ta thật sự đến đi rồi, trong nhà hải tử còn chờ, còn có một đống sự chờ ta cùng ngươi để muội đi làm. Đúng vậy, đại tỷ, có cái gì liền nói đi. Lâm Uyển Uyển phụ hoa. Vương lâm tưởng hòa khương tuệ quyên liếc nhau, trong mắt lộc cộc lộc cộc đảo quanh, tự hỏi một lát, thấy quanh thân không ai nói thẳng nói, kia hành, tam đệ, tỷ phu cũng liền nói thẳng, này không nghe nói tam đệ ra ở buôn bán, nghĩ chúng ta đều là thân thích, tỷ phu ra gần đây không dư giả, cũng tưởng đi theo tam đệ làm buôn bán thử xem, tỷ phu, chúng ta cũng liền bán điểm ăn, đúng là tiểu đánh tiểu nháo, không coi là tỷ phu trong miệng sinh ý. Cũng liền bán hai ngày, cũng không đến không kiếm nhiều ít. Điểm này Khương Gia Minh nói chính là lời nói thật, bọn họ hai vợ chồng. Sát thật mới bán hai ngày thời gian, một ngày bày quán bán, còn có một ngày trực tiếp tới cửa đi bán, sau đó cái này sinh ý như vậy chuyển nhượng đi ra ngoài, hiện giờ đã không phải bọn họ có thể làm chủ, lại nói tỷ phu ra nơi nào thiếu tiền, điểm này hắn thật không tin, làm cho tiệm tạp hóa trưởng quầy này ăn mặc nào giống nhau không thể so bọn họ hảo. Hơn nữa có cái ở nhà giàu nhân ra đương quản sự cha, ở chấn trên chủ kia đoạn thời gian, trong lén lút hắn nhưng không. Thiếu nghe nói đại tỷ ra sự, có tiền không có tiền hắn rõ rành rành đâu. Khương Tuệ Quyên không thuận theo, tam đệ, chúng ta chính là thân tỷ đệ, ngươi cũng không thể thấy chết mà không cứu A, lại nói chỉ cần cái phương thuốc là được, còn lại đại tỷ cùng tỷ phu có thể thu phục Không cần tam đệ cùng để mỗi xuất lực, sinh ý thành lại phân một thành cho các ngươi, này dùng ít sức lại kiếm tiền, tam đệ, các ngươi nhưng đến hảo hảo suy xét một chút. a nói thật là dễ nghe. Nàng nhưng cho tới bây giờ nghe nói vào chị chồng một nhà túi tiền cũng đừng tưởng lại từ bên trong đảo ra cái gì tới, lại như thế nào sẽ phân bọn họ một thành, không cần bọn họ đảo thêm cũng đã không tồi, cho nên này khai chính là cái gì quốc tế vui đùa. Đại tỷ Ngươi nói chính là bánh quả hồng phương thuốc đi, cái này thật đúng là không được, phương thuốc đã làm hương mật phường thu đi, nếu là lại có người biết kia chính là muốn gấp 10 lần bồi tiền, không chỉ có chúng ta. Muốn bồi, liền đại tỷ ra cũng không thể may mắn thoát khỏi, cho nên a cái này chúng ta thật đúng là giúp không được gì. Khương Tuệ quên sắc mặt có chút khó coi, này kia phương thuốc bạc, không đợi chị chồng nói xong, lâm uyển uyển liên tục bổ thượng, đại tỷ... Việc này thật không phải chúng ta không nghĩ giúp, thật sự là không thể giúp, chúng ta nơi nào biết cái gì làm buôn bán, ngươi cũng biết chúng ta một nhà mới mình không rời nhà, cho nên mới lấy phương thuốc mua. Chỉa xuống đất, này không tiền công còn thiếu không ít, không biết đại tỷ tỷ phu có không chi trợ một ít. Như vậy vừa nghe, Khương Tuệ Quyên cùng Vương Lâm tưởng tức khắc sắc mặt liền thay đổi, bọn họ vốn dĩ chính là hướng về phía bánh quả hồng phương thuốc tới. Mức một loại vốn chính là nhà có tiền thức ăn, quý giá. Lúc ấy nghe được tam đề ra mới bán 30 văn một cân, nhưng làm hai vợ chồng hung hăng thịt đau một phen, này tam đề hai vợ chồng một chút đều sẽ không giải. Quyết, nếu là phóng tới bọn họ trong tay, kia đã có thể không giống nhau, còn không bạc quần cuộn tới. Nói đến kia hương vị bọn họ cũng là có hưởng qua, đồ vật tự nhiên trả tiền làm người thế bọn họ mua, đúng là bởi vì biết kia hương vị, Bọn họ càng hận không thể chiếm cho riêng mình, hảo hảo một con đẻ trứng gà liền như vậy bạch bạch làm tam để hai vợ chồng cấp đạp hư, làm cho bọn họ sai sự kiếm tiền cơ hội tốt, trong lòng là nói không nên lời không mau, chính là Phương. Thuốc đã cho hương mật phường, việc này cũng, cũng chỉ có thể như vậy, hắn cha từng nói qua hương mật phường sau lưng rất có địa vị, chọc không được, bởi vậy bọn họ hai cũng không cái này lá gan dám đi cùng hương mật phường đối nghịch đến nỗi để muội mặt sau nói vay tiền cho bọn hắn ra, Vương Lâm Tưởng Hòa Khương Tuệ Quyên đều khinh thường nhạo báng, là ai cho bọn hắn lớn lên mặt. Khương Tuệ Quyên làm bộ nhíu mày, "Để muội a, việc này a, đại tỷ cũng tưởng lấy ra bạc tới, chỉ là trong nhà như vậy một bộ bộ dáng, hai đứa nhỏ lại muốn đi học đường, nơi nào còn có bao nhiêu dư bạc, như vậy đi." Làm đại tỷ cùng ngươi tỷ phu trở về thấu thấu, nhìn xem có thể hay không mượn điểm lại đây, nói một bộ thật sự thực khó xử bộ dáng Tam đệ, ngươi đại tỷ nói không sai, việc này chúng ta sẽ ngẫm lại biện pháp, có thể thấu liền thấu điểm, thật sự thấu không lên cũng không có biện pháp, còn thỉnh tam đệ để muội đến lúc đó không cần để ý tỷ phu cửa hàng còn có. Chút sự muốn xử lý, liền đi trước. Nói xong, nhảy xuống xe bò, cũng không quay đầu lại đi rồi. Đi cực nhanh, phản phất sự tình thật sự thực cấp, Khương Tuệ Quyên cũng tìm cái lấy cớ ngượng ngùng trốn. Lưu lại Khương Gia Minh cùng Lâm uyển uyển xưng sờ ở xe bò thượng không lời gì để nói, đây đều là chút người nào. Có thể có lợi thời điểm, đuổi đều đuổi không đi, nói đến vay tiền, chạy so với ai khác đều mau, nói cái gì cửa hàng có việc, làm gì sớm không đi, cố tình nói. Tới vay tiền liền trốn tránh không kịp trốn chạy, còn thỉnh bọn họ tới cửa. Hiện tại như vậy phó bộ dáng không vả mặt sao. Lâm uyển uyển còn nhớ rõ những cái đó chuyện cũ. Lúc ấy này chị chồng cùng đại cô ra là như thế nào tàn nhẫn kính đem bọn họ hướng bụi bậm dẫm. Chẳng lẽ bọn họ đã quên bản thân đã từng đã làm sự không thành. Đổi lại nàng tuyệt đối sẽ không như vậy chẳng biết xấu hổ đi lên nói loại này không biết xấu hổ nói. Này chị chồng cùng đại cô ra đi rồi không bao. Lâu, Khương Gia Minh cũng giá khởi xe bỏ hướng đào Lâm thôn đuổi. Đồng thời cũng hạ quyết tâm rời xa cái kia có Khương Tuệ Quyên ở thị trấn. Trở về trên đường đụng tới Lâm uyển uyển hồi lâu không thấy ngày xưa bạn tốt tam tẩu tử, thuận tiện mang đoạn đường, nghe nói là nhà mẹ đẻ xảy ra chuyện. Ở nhà mẹ đẻ đãi gần một tháng thời gian, này cũng liền khó trách này ngày xưa bạn tốt chậm chạp không xuất hiện, bất quá đối với Lâm uyển uyển không ảnh hưởng, dù sao cũng là Lâm Thị. Bằng hữu, không phải nàng, tự nhiên không hướng trong lòng phóng. Cũng liền không biết những việc này. Tam tẩu tử cũng là đại khái an ủi hạ Lâm uyển uyển, Sự tình nàng đều là từ nhà nàng nam nhân nơi đó nghe tới. Hiện tại Lâm Thị ở trong mắt nàng có chút xa lạ. Người nhìn vẫn là cùng cá nhân. Cho nàng cảm giác lại là không giống nhau. Vô luận như thế nào nàng vẫn là thế nàng cái này bạn tốt cao hứng. Quản chi là mình không rời nhà. Có thể từ cái kia ăn thịt người không nhà. Sương tòa nhà ra tới. So cái gì đều phải hảo. Hai người ước định. Thượng lương thời điểm không đuổi tới, vào ở nhà mới ngày đó tuyệt không có thể thiếu nàng. Đến nỗi hôm nay trên đường phát sinh nhị phòng cùng chị chồng một nhà sự, Khương Gia Minh cùng Lâm Uyển Uyển ai đều không có nhắc tới.